Tiên nghịch. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: udichuyen.org. Chương 1570: Gục chiến. Trong nháy mắt khi trường ấm màu vàng này xuất hiện, thân thể Vương Lâm bước về phía trước nửa bước, sóng gợn chợt bao phủ toàn thân, bất ngờ hiện ra bên trên trường ấm nọ hắn cắn chót lưới phun ra một mụn máu vàng xung nhập vào bên trong trường ấm khiến nó tỏa ra kim quang vạn trưởng muốn giết ta các ngươi phải trả giá đắt vương lâm gầm nhẹ thần sắc giữ tợn tay phải hướng về phía dưới mang theo trường ấm màu vàng kia ầm ầm đánh xuống mặt nước phẳng lặng bên dưới bị uy áp này khiến cho xuất hiện một dòng xoáy âm chuyển động Đôi mắt lão già mặc áo xám kia lóe lên, trong nháy mắt trước khi dịch linh ấm của vương Lâm đánh xuống, tay phải phơ lên vung về phía trước. Lập tức trong tay hắn chợt xuất hiện một cái chai hình tròn. Cái chai này trong suốt, bên ngoài chứa đầy bùn đất màu vàng. Hắn bóp chặt cái chai khiến bùn đất bên trong liền bay ra. Lão già mặc áo xám vung tay áo một cái bùm đất lập tức tỏa ánh sáng màu vàng càng ngày càng nhiều Dày đặc khắp trời thoáng một cái đá bao phủ cả vạn trượng phía trước lão già Đại địa bổn nguyên táng linh Lời nói của lão già vừa thốt lên đám đất vạn trượng này cuốn đồng bao phủ trời đất Lao thẳng tới dịch linh ấm màu vàng của vương lâm Cùng lúc đó sắc mặt bà lão mặc áo đen bình tĩnh hai tay bắt quyết vung ra chợt thấy chín cái móng tay dài ra đầu ngón tay đứt ra hóa thành chín luồng sáng đen bên trong hắc mang trên móng tay bất ngờ có chín phượng ảnh gầm thép biến ảo ra giống như lấy móng tay làm phi kiếm đứng lên đó theo sau đám đất gào thép lao tới nam tử mặt bạch y lạnh lùng như băng nhìn chăm chăm vào dịt linh ấm trên bầu trời tay phải đặt lên miệng cắn một cái dùng máu tươi trong người vẽ lên không trung trước người xuất ra một ấm huyết ấm khí này vừa xuất hiện lập tức có những tiếng sang rắc vang lên lập tức trở thành huyết băng trong nháy mắt liền bị hắn vung lên bay đi thiên địa chấn động đây là trận chiến của những thuật đại thần thông dịch linh ấm của vương lâm lói lên kim quang vô tận và chạm với đám đất ngập trời kia Tiếng ầm ầm vang vọng không gian. Đám bùn đất lập tức tràn ngập toàn bộ trường ấm bên trong truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Cùng lúc đó, chín cái móng tay mang theo dưỡng ảnh chợt xuyên thấu bùn đất trong tiếng bùm bùm đâm vào bên trong. Ngay sau đó, ký hiệu huyết băng của nam tử mặt bạch y bất ngờ hạ xuống trong máy mắt đụng vào đám bùn đất liền sụt đổ, hóa thành một luồng khí băng hàn cuồn cuồn trực tiếp đóng băng nó lại. Thổ băng, lơ đóng ngoạ tròn. Mở ngoạ tròn một đóng ngoạ tròn. Băng ở đây là sụp đổ giống như thuật sơn băng. Hồn sát. Băng động. Ba người đứng phía dưới, nhìn trưởng ấm từ xa đã bị thần thông của bọn họ bao phủ, hầu như đồng thời mở miệng. Trong nháy mắt này, trưởng ấm ấm ầm sụp đổ, tứ phân ngũ liệt. Năm cái móng tay giống như năm ngọn núi rơi xuống phía dưới trong lúc tan nát liền có một luồng lực trùng kích quét ra. Thân thể Vương Lâm phun máu tươi, cùng lúc xịt linh ấm bị hủy diệt liền cùng bị cuốn về phía sau, bên ngoài thân thể không ngờ lại bị chín cái móng tay đâm vào. Chỗ miệng vết thương hình như có dấu hiệu bị hóa thành đất. Hơn nữa bên ngoài cơ thể hắn lúc này tràn ngập hàn khí. Giống như cơ thể bị băng sát vậy Hai mắt hắn đỏ bừng Vừa lui về phía sau Vừa phun máu tươi một lần nữa Thân thể lào đảo Trong thời gian ngắn đã bị trọng thương Vừa lùi lại Vương lâm vừa cười thảm Nhưng sát khí trong mắt hắn bốc lên trời Tay phải hắn chụp vào hư không một cái Trong tay liền xuất hiện một bình đan dược Đang muốn nuốt vào Thì ba người phía dưới đồng loạt cất bước Giống như ba đạo cầu vòng phá không trong nháy mắt đã áp sát vương lâm. Ánh mắt lão già mặc áo xám kia lộ vẻ ngưng trọng. Hắn không rõ kim quang này là thứ gì nhưng mơ hồ lại cảm thấy như đã từng gặp lúc này xuất hiện bên trái vương lâm sau khi tới gần liền sơ ngón trỏ tay phải lấp lóe ánh sáng vàng lên. Cả ngón trỏ của hắn dường như do bùn đất tạo thành trông như một đám đất vàng điểm thẳng tới mi tâm của vương lâm. Một chỉ này điểm ra, vô tận hồn phách hương hỏa từ đầu ngón tay hắn gào thét lao ra che trời phủ đất. Đám hồn phách hương hỏa này hóa thành vô số hạt đất cát, theo ngón tay của lão già bao phủ lấy vương lâm, giống như thứ đã hủy diệt diệt linh ấm. Muốn giết chết vương lâm cùng lúc đó bà lão mặt hắc y thân thể cũng cất bước đi về phía bên phải vương lâm hai mắt lói lên hú quang năm ngón tay phải vươn ra ấn về phía ngực vương lâm trong năm chỉ này có hồn phách hương hỏa hóa thành những phượng ảnh thê lương đầy vẻ ảnh nhẫn thấp giọng gào thép lao thẳng tới vương lâm năm ngón tay này dường như là hoàng tuyền ở địa phủ lộ ra tử khí và sát khí ngập trời Ở ngay phía trước vương lâm nam tử mặt bạch y lạnh lùng bước tới. Thần sắc hắn vẫn lạnh băng vô tình tay phải dơ lên hàn khí tràn ra bốn phía đánh một trường thẳng về thiên linh của vương lâm. Kết thúc rồi. Nam tử đó mở miệng nhẹ giọng nói. Ba người đồng thời ra tay đánh thẳng về phía vương lâm. Trong lúc nguy cấp này tinh điểm cổ thần trên mi tâm vương lâm nhanh chóng xoay chuyển. Thiên Hoàng Lô ầm ầm biến ảo ra bên ngoài thân thể Thiên Hoàng Lô vừa mới xuất hiện Lập tức đụng phải ba đòn sát thủ của ba người Run lên rồi tan nát Hóa thành vô số quang bị cuốn trở lại mi tâm của Vương Lâm Lương theo cơ hội do Thiên Hoàng Lô hơi chống cự được một chút tạo ra Vương Lâm gầm nhẹ toàn thân bừng sáng Quang ảnh thuẫn lại xuất hiện một lần nữa Hướng về phía ngoài thân thể hắn khuyết trương ra. Chẳng qua cũng chỉ trong nháy mắt quang ảnh thuẫn liền nổ tung. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Từ lúc ba người xuất hiện cho tới khi ra tay lúc này mới chỉ có một nhịp thở. Với tốc độ như vậy, Vương Lâm đã gặp nguy cơ sinh tử mấy lần. Rất nhiều thần thông và pháp bảo của hắn thậm chí còn chưa kịp thi triển ra Ngay cả dịch linh ấm cũng đang thi triển thì bị cắt ngang. Thậm chí vương lâm còn muốn phân tâm thần ra quan sát bốn phía Hắn tuyệt đối không tin đối phương chỉ có ba người Lúc này giết hắn cũng giống như năm đó chúng giết phong tôn Giới ngoại phải bỏ ra một cái giá cực lớn Trường tôn kia cũng còn chưa xuất hiện ở nơi này viễn cổ tiên phi cũng chưa ra tay. Nguy cơ lúc này là kiếp nạn lớn nhất trong đời Vương Lâm, đây là tử kiếp. Trong nháy mắt khi quang ảnh thuần tan nát từng mảnh vỡ cuốn qua người Vương Lâm, tay phải hắn liền lóe sáng, cổ thần hộ khí biến ảnh ra. Hắn muốn có thời gian để đồng thời thi triển càng nhiều thần thông và pháp bảo càng tốt. Nhưng lúc này đối phương căn bản không để hắn có cơ hội ra tay. Nếu như không để cho hắn có cơ hội vậy thì hắn phải tự sáng tạo ra cơ hội Trong nháy mắt khi sát chiêu của ba người này tới gần Trong tích tắc khi ngực thiên linh, mi tâm của vương lâm đau đớn Cổ thần hộ tí bột phát ra cổ thần lực nồng đậm Cổ thần lực này bùng lên kinh thiên Bất ngờ ở bên ngoài thân thể hắn hóa thành vư ảnh cổ thần phổng lồ đã mấy lần bảo vệ hắn Uy ảnh cổ thần này tràn ngập vết thương, nhưng cảm giác ấm áp vẫn tồn tại như trước. Tư ảnh cổ thần như chống cả thiên địa trong tích tắc xuất hiện, ba sát chiêu ầm ầm đánh lên thân thể hắn. Lúc này thời gian như ngừng trôi, toàn thân hư ảnh cổ thần chấn động, giống như cúi đầu nhìn thoáng qua Vương Lâm đang được mình bảo vệ, thân thể ầm ầm sụp đổ. Trong nháy mắt khi nó sụp đổ, tất cả tinh điểm trên mi tâm của hư ảnh này liền nổ tung. Một luồng cổ thần lực cường hãn tới cực điểm từ trong cơ thể hắn bùng lên, hóa thành một lực trùng kích cường đại đánh về phía ba người kia. Ba người kia biến sắc, phun máu tươi thân thể dưới lực lượng cường đại này liền lui lại phía sau. Trong mắt bọn họ, thân thể cổ thần khổng lồ kia nhanh chóng tiêu tán. Đầu tiên là hai Chân, sau đó là thân mình Trong nháy mắt này, cánh tay phải của cổ thần liền ôm lấy vương lâm ném mạnh về phía mặt nước phía dưới Ném xong cánh tay phải cũng tiêu tán Ánh mắt vương lâm lộ vẻ bi ai, khóe miệng nhích lên có máu tươi dỉ ra bên ngoài Thân thể tràn ngập khí tức cổ thần ầm một tiếng liền rơi xuống mặt nước cả người chìm vào đáy nước Mặt nước chấn động mãnh liệt, sóng tràn khắp nơi Ba người nọ nhìn chầm chầm vào mặt nước Sau khi điều chỉnh hơi thở liền tiếp tục mang theo sát khí lao tới Ở dưới đáy nước cổ thần hộ tí trên cánh tay phải vương lâm tan nát Từ từ chia liệt trên cánh tay của hắn lan ra bốn phía Hai mắt hắn lộ vẻ bi ai cũng lộ sự điên cuồng Trong tích tắc khi ba người kia đuổi giết tới sát mặt nước mặt nước sắp sửa phẳng lặng đột nhiên xuất hiện một sòng xoáy kinh thiên, tiếng ầm ỉ vang vọng không gian. một nắm tay khổng lồ do nước tạo thành trực tiếp biến ảo lên từ mặt nước vươn thẳng về phía nam tử mặt bạch y. ánh mắt nam tử mặt bạch y lóe lên trong nháy mắt khi thủy quyền đánh tới liền vỗ mạnh lên nó một cái. hàn khí tràn ra, nắm tay liền lập tức biến thành khối băng, sau đó vỡ tan. Nhưng trong nháy mắt khi nó tan vỡ, vương lâm ở dưới đáy nước gầm khẽ, lao vụt lên hữu quyền pha chạm với bàn tay của nam tử kia. Một quyền này là một quyền vương lâm không để ý tới lực bài xích trong cơ thể phát huy lực lượng mạnh nhất. Ở phía sau vương lâm lại có cả đầu lâu của đạo cổ biến ảng ra. Trong tiếng ấm vang thân thể nam tử mặc bạch y lập tức bị một quyền này đánh cho lui lại mấy trăm trượng. Phun một ngụm máu tươi Thân thể vương lâm cũng có máu tươi màu vàng phun ra Nhưng hắn không hề dừng lại chút nào Sau khi bước lui nam tử mặt bạch y liền xoay phát người Từng bước hướng về phía lão già mặc áo xám Tay phải dơ lên tia chúp màu vàng bên mắt phải ầm ầm lao ra Trong nháy mắt cả bầu trời màu lam đã bị lôi đình vô tận thay thế Vương lâm điểm một chỉ lôi đình ngập Trời liền lấy tốc độ cực nhanh lao thẳng tới lão già mặc áo xám Lôi đình ầm ầm đánh tới Khiến lão già mặc áo xám căn bản không kịp né tránh Trong thời gian ngắn đã bị lôi đình màu vàng tràn ngập Được truyền tiên lực Lôi đình này trở thành tiên lôi uy lực bạo tăng Khiến cho thần sắc lão già mặc áo xám kia kịch biến Thân thể vội vàng lui lại phía sau Toàn thân bị tia chớp màu vàng bao phủ Phun ra một ngụm máu tươi Tiên lực, đây là tiên lực Ánh mắt lão già mặc áo xám lộ vẻ hoảng sợ Hắn nghĩ ra rồi Hắn rốt cuộc nhớ ra màu vàng này là vật gì Thương thế trong cơ thể vương lâm quá nặng Hắn lúc này đang sống như liều mạng Không để ý tới lực phản chấn trong thân thể Mang theo vẻ dữ tợn, xoay người lại ngọn lửa trong mắt trái cuồn cuộn bước lên hướng về phía bà lão mặc áo đen. Tả trường vỗ một cái, lập tức biến lửa màu vàng vô tận bùng lên trực tiếp tràn ngập người hắn. Ngọn lửa màu vàng gào thét khiến khóe miệng bà lão mặc áo đen tràn máu tươi thân thể vội vàng lui lại phía sau. Trong ánh mắt bà ta cũng lộ vẻ hoảng sợ. Bà ta hoảng sợ chính là bởi vì hai tiếng lão già mặc áo xám kia thốt Tiên Tiên lực Liều mạng trọng thương Dùng tốc độ cực nhanh bước lui ba người đổi lấy cơ hội quý giá Vương lâm từng bước lùi lại phía sau Thần sắc giữ tợn Tay phải dơ lên điểm một chỉ lên bầu trời Phần giới cổ tán Khai ô diệt giới Bầu trời màu lam tối sầm lại Một cây ô khổng lồ biến ảo ra trong thời gian ngắn, phía trên bầu trời màu lam bất ngờ trở thành một tán u. Từ xa nhìn lại, nơi này đã trở thành cây ô màu lam. Nhưng ngay trong nháy mắt khi cán u huyễn hóa ra biển lửa ngập trời liền bao phủ cây ô này, khiến cho nó biến thành một phần giới cổ tán. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuient.com.sg chương 1.581 chết một người trong tiktok khi cổ tán xuất hiện một luồng lửa diệt thế từ bên trong u cồn ra bao phủ bầu trời hướng về phía dưới nhanh chóng thiêu đốt dưới ngọn lửa này thiên địa vặn vẹo một mảnh phảng phất tất cả mọi vật đều bị phá thành từng mảnh mơ hồ vỡ tan Hóa tỏa ra khói đặc cuồn cuộn theo biển lửa kia rào thét. Thần sắc ba người đại biến trong ngọn lửa bao trùm trời này không kịp đánh chết vương lâm cấp tốc lui lại phía sau Hỏa tán vừa xuất hiện liền mang cho ba người bọn họ cảm giác nguy cơ sinh tử cực kỳ mãnh liệt Cho dù bọn họ chỉ là hình chiếu, việc tử vong cũng sẽ liên lụy tới bổn tôn Cho dù hình chiếu chết đi thì bọn họ cũng bị trọng thương Phải điều dưỡng một thời gian dài Lúc này hoảng sợ vội vàng lui lại phía sau Phong tôn, người này không hổ là phong tôn Với tu vi như vậy mà lại có thể thi triển loại thần thông hủy thiên diệt địa này Thần sắc lão già mặc áo xám kịch biến Phong tôn đời trước đã cực kỳ khó xếp Không ngờ phong tôn đời này cũng như vậy Ba lão mặt hắc y hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía vương lâm tràn ngập sát khí, nhanh chóng lùi lại phía sau. Phần giới cổ tán là thuật thần thông không thuộc về giới này, với tu vi của vương lâm hiện giờ còn chưa hoàn toàn cảm ngộ được, do vậy sinh cơ cũng bị tiêu hao một cách khổng lồ vô cùng. Biển lửa bộc phát bên trong ô toàn bộ đều là do hắn hiến tế sinh cơ. Lúc này vẻ mặt hắn nhanh chóng xà đi, nhưng hàn quang trong hai mắt lại không ít đi chút nào, ngược lại càng ngày càng đậm. Muốn trốn, các ngươi không thoát nổi đâu. Muốn giết vương lâm ta, không trả giá thật đắt thì không được. Vương lâm gầm nhẹ, sinh cơ toàn thân biên cuồng xuất ra, hiến tế vào bên trong phần dưới cổ tán. Khiến cho ngọn lửa bên trong đó càng đậm bùng lên tràn về bốn phía như muốn cắn nuốt hết thảy. Sắc mặt nam tử mặt bạch y tái nhợt trong lúc lui lại phía sau cắn răng một cái, tay phải vỗ lên mi tâm. ầm một tiếng, mi tâm vốn bóng loáng của hắn đột nhiên hiện lên một ký hiệu hình bông tuyết. Ký hiệu này vừa xuất hiện trong thiên địa thì lập tức có một luồng hàn khí tràn tới đối kháng với biển lửa này. Nam tử mạng bạch gầm nhẹ, chụp một cái vào mi tâm, không ngờ lại hoàn toàn lôi khí hiểu hình bông tuyết ra ngoài trực tiếp ném về phía biển lửa của phần giới cổ tán. Lấy thỏ nguyên của lão phu làm đảo, lấy hồn phách băng tuyết làm bầu trời, lấy hàn phong vô vi làm vật dẫn. Băng phong vạn cổ. Thân phận nam tử trung niên kia hiển nhiên là cao hơn hai người còn lại. Dù là ở thái cổ tinh thần cũng chỉ thấp hơn thái cổ ngủ tôn mà thôi Hắn vừa ra tay liền khiến cho thiên địa biến sắc Mặt nước vốn bình lặng trong thiên địa lúc này dưới sự khuếch tán của hàn khí Trong nháy mắt liền phát ra những tiếng răng rắc Chỉ thấy mặt nước dâng lên một luồng hàn khí Ở vị trí chính giữa trong nháy mắt đã bị đóng băng Mặt băng nhanh chóng lan về bốn phía Chỉ trong trước mắt cả mặt nước đã hoàn toàn biến thành một mặt băng lớn, vô biên vô hạn. Mặt băng khổng lồ kia tỏa ra từng đợt hàn khí màu trắng Hàn khí này bay lên không trung, đồng thời đối kháng với biển lửa, khiến bầu trời chứng động Chỉ thấy ở phía trên cổ tán trên bầu trời không ngờ lại xuất hiện một ký hiệu hình bông tuyết lớn tới vài vạn trượng Bầu trời vang lên những tiếng ầm ầm Không ngờ trong phút chốc bị đóng băng Bầu trời trở thành xếng băng Đất bị băng phủ Những bông tuyết hiện ra tầng tầng lớp lớp trong thiên địa Nam tử trung niên gầm lên một tiếng Tay phải sơ lên, ngón tay điểm một chỉ Hàn băng trong thiên địa cùng những bông tuyết vô tận đồng loạt Từ bốn phương tám hướng lao về phía cổ tán Từ xa nhìn lại tất thảy những bông tuyết bay múa hóa thành một cơn bão tuyết ầm ầm đánh vào cổ tán. cổ tán có biển lửa ngập trời tuyết nhanh chóng bị hóa tan, giống như mưa xào chút xuống mặt đất. cũng trong tít tắc này, hàn khí tỏa ra từ mặt nước đóng băng phía dưới liền dung hợp với hàn khí trên bầu trời, lao thẳng tới cổ tán. trong những tiếng xăng xắc. Chỉ thấy biển lửa do cổ tán tỏa ra kia lập tức bị như tảng băng lớn đóng quanh, ngay cả cổ tán cũng âm một tiếng biến thành một khúc băng. Vô số nhủ băng do bông tuyết ngưng tụ lại ở dưới cổ tán tỏa ra từng đợt hàn quang. Có rất nhiều băng trụ từ trên bầu trời kéo dài xuống tận mặt đất, nối liền khúc băng do cổ tán tạo thành, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình nam tử trung niên thở phào một hơi cùng với hai người khác đang lui lại phía sau đồng thời dừng lại nhưng vào lúc này ánh mắt vương lâm chợt lói lên tay phải điểm một chỉ lên cổ tán đang bị đóng băng sinh cơ liền tràn ra đổ vào trong cổ tán phần dưới cổ tán liền truyền ra những tiếng y âm trầm trầm sắc mặt nam tử trung niên lập tức đại biến lộ vẻ hoảng sợ điên cuồng lui lại phía sau Hai người còn lại vốn đã dừng lại ở phía xa xa lúc này ra đầu tê tái, vội vã rút lui. Biển lửa bên trong văng tràn ra, ầm một tiếng liền khiến băng đóng tan nát. Sượt đổ đầu tiên chính là những trụ băng nối bầu trời và mặt đất, sau đó là tới những trụ băng trên mặt đất. Cuối cùng, những trụ băng bao quanh cổ tán ầm ầm vỡ tung. Một biển lửa ngập trời cuốn thẳng ra bốn phía. Ánh mắt vương lâm lộ sát khí Tay phải sơ lên điểm một chỉ về phía bà lão mặt hắc y đang bỏ chạy Một chỉ này hạ xuống Ngọn lửa vừa thoát khỏi tầng văng của cổ tán phân ra Một luồng gào thét lao thẳng tới bà ta sắc mặt bà lão trắng bịch Hai tay bắt quyết Nhìn như có thần thông gì đó tràn ra Nhưng thân thể trong nháy mắt đã bị biển lửa cắn bút Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp không gian Chỉ trong tích tắc khi biển lửa đảo qua thân thể hình chiếu của bà lão này đã sụp đổ Trong nháy mắt khi bà lão này bị giết chết Ở bên trong thái cổ tinh thần Tại một lầu các đen tối phiêu phù trong tinh không Bên cạnh một cái xếng bên ngoài cửa lầu đang có mấy người ngồi khoanh chân Trong đó không ngờ lại có bà lão này Bà ta mở bừng đôi mắt Phun ra một ngụm máu tươi Nhìn chầm chầm vào miệng xếng Trong giếm này không ngờ lại xuất hiện hình ảnh của vương lâm trong vùng thiên địa kia. Một lúc lâu sau, bà lão ngang đầu nhìn về phía sâu trong đại điện. Giải thích cho ta xem. Không đến lúc đó, kẻ này vẫn còn chịu ràng buộc bởi ta. Một giọng nói già nua từ sâu trong đại điện âm trầm truyền ra. Bà lão kia trầm mặt. Không nói gì thêm, ánh mắt nhìn vào vùng thiên địa bên trong giếng. Ngọn lửa của cổ tán ở trong giếng tràn ra, sau khi giết chết bà lão mặt hắc y liền theo một chỉ của vương lâm lao đi. Lần này ngọn lửa của cổ tán trực tiếp phân làm hai, hướng về phía lão già mặc áo xám và nam tử mặt bạch y kia. Hai luồng lửa này giống như hai con hỏa long, vừa gào thét vừa lao tới lão già mặc áo xám sắc mặt lão già này nhanh chóng biến đổi, hai tay bắt quyết vỗ vào mi tâm bên ngoài thân thể liền có ánh sáng màu vàng bừng lên, hóa thành tầng tầng bùn đất tràn mặn toàn thân. trong nháy mắt khi biển lửa lao tới cắn nuốt thân thể hắn đã được bao phủ bởi bùn đất, tiếng ầm vang quanh quẩn. Cho tới khi biển lửa nọ rời đi, một đám đất lớn vẫn đang lơ lửng ở nơi đó chấm phẩy, vang lên những tiếng răng rắc, bên trên xuất hiện vô số những vết nước, vỡ tung, lộ ra lão già ở bên trong Lão già này phun ra rất nhiều máu tươi thân thể uể hoài, bị trọng thương nhưng không tử vong Hắn nhìn về phía biển lửa đang gào thét lao tới một lần nữa, khổ sở than thầm một tiếng, tay phải sơ lên bóp nát một ngọc sản thân thể dần dần tiêu tán trong nháy mắt khi biển lửa lao tới cắn nuốt đã hoàn toàn biến mất. Hắn dù phun máu tươi nhưng máu đó cũng chỉ là hư ảo, tuy phun máu nhưng cũng chưa bị thương nặng lắm. Bên cạnh bà lão ngồi ở lầu cắt trong thái cổ tinh thần. Lão già mặc áo xám lúc này mở bừng hai mắt, khóe miệng có máu tươi trào ra, cười khổ lắc đầu. Ta cũng như vậy. Vương lâm ở trong vùng thiên địa trong giếng sơ tay điểm một chỉ nữa. Luồng lửa còn lại do phần dưới cổ tán phân ra liền cuốn tới nam tử mạc bạch. Trong nháy mắt khi biển lửa lao tới cắn nuốt, toàn thân nam tử mạc bạch tràn ngập tầng băng. Trong tiếng nổ ầm ầm không ngừng tầng băng bên ngoài thân thể hắn không ngừng sụp đổ rồi lại ngưng tụ. Thân thể hắn trong nháy mắt đã đóng băng ngàn trượng tầng tầng lớp lớp. Ngọn lửa bên ngoài băng tầng ngoài thân thể hắn lúc này liền biến thành một đảo phong ấm. Vẻ mặt vương lâm xà yếu. Lúc này thi triển phần giới cổ tán hắn đã khiến ế rất nhiều sinh cơ, nếu không thì cũng không thể khiến cổ tán tỏa ra uy lực tới mức này. Nhưng cũng bởi vậy mà hắn phải chịu tổn thương rất lớn, nhất là lực bài xích kia đã khiến toàn thân hắn run rẩy Lúc này cùng với việc sinh cơ càng ngày càng yếu, uy lực của cổ tán dần dần yếu đi, chậm rãi như muốn tiêu tan. Ánh mắt Vương Lâm tràn ngập sát khí. Đại kiếp sinh tử của hắn giờ đây có thể đã đi qua. Chết thì có làm sao? Lão tử vốn chán ghét tu đạo, có thể trước khi chết giết thêm vài người vậy là bổ rồi. Mái tóc Vương Lâm tán loạn, cất bước đi thẳng tới bên cạnh nam tử trung niên bị đọng băng. Hắn đang muốn giết người nhưng ngay lúc vương lâm lại gần nam tử mặt bạch y thì đồng tử trong hai mắt hắn con rụt lại ngẩng phát đầu lúc này trên bầu trời phía trên nam tử mặt bạch y bị đóng băng có một người vô thanh vô tức từ hư vô đi ra người này là một nữ tử hình dáng mơ hồ chỉ có đôi mắt lộ rõ hàn ý ngọc thủ sơ lên năm ngón tay duỗi ra đánh về phía vương lâm ngũ tạng tiên đạo Thứ nhất là thần, thần suy nghi thương, mở ngoạc tròn một đóng ngoạc tròn, mở ngoạc tròn một đóng ngoạc tròn thần suy khiến thân thể tổn thương đau đớn, tiếng nói nữ tử êm ái vừa thốt lên ngóng út liền cong lên chạm vào lòng bàn tay, thân thể vương lâm chấn động, hắn mơ hồ cảm nhận được một luồng lực kỳ dị tràn ngập thiên địa, trong nháy mắt khi luồng lực lượng này xuất hiện. Vùng thận của hắn truyền ra sự đau đớn không cách nào hình dung nổi. Phun một ngụm máu tới thân thể vương lâm theo tiềm thức lui lại phía sau. Lúc này nếu thân thể của hắn trong suốt thì có thể thấy rõ ràng, hai trái thận của hắn đang nhanh chóng héo rũ, thậm chí ngay cả lực khôi phục của cổ thân cũng không thể phục hồi. Trong nháy mắt sau khi lui lại phía sau ba bước, vương lâm bi thảm hừ một tính hai trái thận nhanh chóng héo rũ, hóa thành một đám máu tiêu tan trong cơ thể hắn trong cơn đau đớn hai mắt hắn đỏ bừng thân thể run rẩy nhưng sát khí trong mắt dưới nỗi thống khổ này đã đạt đỉnh điểm thứ hai là phế phế tử nhi chung. mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn phổi chết là kết thúc tiếng nói của nữ tử vọng lại Ngón vô xanh uốn vào lòng bàn tay chỉ về phía vương lâm. Thứ ba là tỳ, tỳ hội nhi vụ. Mở ngoặt tròn bốn đóng ngoặt tròn. Mở ngoặt tròn bốn đóng ngoặt tròn. Lá lách bị thối giữa. Sau ngón vô xanh ngón giữa của nữ tử cũng chạm vào lòng bàn tay. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ cân. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuonchuyen.com.sg chương một ngàn năm trăm tám mươi hai Nguyệt Hiếu Tình thứ tư là Can Can hóa Nhi Toái mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn gan vỡ nát ngón trỏ của nữ tử uốn lại lời nói có vẻ ôn nhu nhưng sự ôn nhu này lại mang theo sát khí tàn nhẫn Vương Lâm liên tục phun mấy ngụm máu tươi thân thể bị cuốn về phía sau Hai lá phổi trong lồng ngực lập tức tử vong Héo rũ rồi tiêu tán trong cơ thể Không còn phổi, Vương Lâm không thể gào thét. Những cơn đau đớn truyền khắp toàn thân Khiến cho Vương Lâm bi thảm gửi lên Sau khi hai lá phổi tử vong Tì tạng của Vương Lâm cũng lập tức bị thối nát Trong nháy mắt khi nó thối nát rất nhiều máu tươi từ trong đó trào ra, xung nhập vào toàn thân. Tì tạng hư thối ảnh hưởng rất lớn tới lực từ khôi phục thân thể của vương lâm, khiến cho sắc mặt hắn tái nhợt, toàn thân mơ hồ xuất hiện rất nhiều những chấm máu. Cuối cùng là can tạng, khi lời nói của nữ tử kia vừa xuất thì lập tức bị dung hóa. Ngủ tạng đã mất đi bốn, sinh cơ bị chặt đứt. Phần dưới cổ tán vốn đang dần dần tiêu tán trên bầu trời lúc này liền lập tức biến mất hoàn toàn Thứ năm là tâm, vô tâm, vô đạo Nữ tử đình thản nhìn vương lâm đang không ngừng lùi lại phía sau Ngón tay cái cuối cùng chậm rãi vốn cong chạm vào lòng bàn tay Nàng nắm quyền hướng về phía vương lâm ở xa xa nhẹ nhàng đánh tới Lòng ngực vương lâm đau nhói Trong nháy mắt này trái tim hắn ngừng đập chậm rãi hóa đá Trong nháy mắt trái tim hắn không ngờ trở thành đá tảng Hòn đá này ở trong cơ thể tạo thành nỗi đau đớn không thể nào dùng lời nói để hình dung nổi Dù là vương lâm thì lúc này cũng không khỏi phát ra một tiếng kêu thê lương Cùng lúc này tiếng ầm ầm vang vọng khắp không gian Ngọc quyền của nữ tử từ, từ xa đánh tới khiến lồng ngực của Vương Lâm hóp vào trực tiếp bị đánh xuống mặt nước một lần nữa. Tiên Phi Ẩm một tiếng, Vương Lâm tiến vào trong nước nhưng không chìm xuống, chịu nổi đau đớn khủng khiếp trong cơ thể, tay phải vỗ lên mặt nước, cả người bắn lên không. Hắn đã thử sử dụng ngọc giản truyền tống của nữ tử trong cách khe thần bí ở Vân Hà Tinh vực, nhưng ngọc giản ấy lúc này lại không có chút tác dụng. Hắn thử gọi U Minh Thú nhưng cũng không thể Nơi này tồn tại một lực lượng phong ấm mà hắn không thể đột phá Ngay cả U Minh Thú cũng mất đi sự cảm ứng Người không có đường sống đâu Lúc này ngươi trốn cũng không thoát Nhưng nếu ngươi đầu hàng quỳ gối cầu xin ta Thì có lẽ ta có thể lưu cho ngươi một đường sinh cơ Nữ tử nhẹ giọng nói cất bước đi qua nam tử mặt bạch y đang bị vây trong băng tầng tiến tới phía vương lâm. Mặt vương lâm không còn chút máu, lui lại phía sau vài bước. Vương lâm không quỳ trước thiên địa, sao có thể quỳ gối trước ngươi? Ngươi làm nhục ta như vậy, nếu hôm nay ta không chết thì ngày sau sẽ trả lại gấp trăm lần. Ánh mắt vương lâm lóe sáng trong tiếng cười to, không hô hấp. Ném nỗi đau trong thân thể, tay phải dơ lên điểm một chỉ lên bầu trời Khô phong hoán vũ tát đầu thành binh Một chỉ điểm tới toàn thân vương lâm tràn ngập kim quang Kim quang đó lộ ra một luồng tiên lực nồng đậm, phóng thẳng lên bầu trời Nữ tử này lúc trước sớm đã thấy được kim quang của vương lâm Lúc này khi nhìn thấy đôi mắt đẹp co rụt lại Trong lòng nàng vô cùng nghi ngờ nhưng không mở miệng mà nhanh chóng đi về phía trước, tay phải sơ lên, một lần nữa đánh về phía vương lâm. Bầu trời ầm ầm chấn động. Mười ba con hắc long lấp lóe kim quang gào thét lao xuống, mở ra một cơn mưa màu vàng phủ xuống bốn phương. Trong mỗi một giọt nước mưa này đều ngưng tụ một hồn khách chết trong tay vương lâm nước mưa rơi xuống liền hình thành hô phong hoán vũ giới. Cho dù lúc này hồn phách ở đây lúc trước đã tiêu tán hơn phân nửa, nhưng giờ phút này cũng còn không ít cuồn cuốn lao thẳng về phía nữ tử kia. Tiếng ầm ầm quanh quẩn, vương lâm không thèm nhìn kết quả mà không ngừng lùi lại phía sau, hai mắt lộ hàng quang, một lần nữa điểm lên bầu trời sơn băng điện liệt điểm liệt thuật vương lâm vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ nhưng lấy tu vi hắn lúc này vẫn có thể bắt trước được một chỉ điểm xa một ngọn núi lửa khổng lồ biến ảo xa nổ lên kinh thiên động địa cũng bởi vì được xung nhập tiên lực màu vàng của vương lâm khiến cho thần thông của bạch phạm chính thức trở thành tiên thuật hết thảy cũng không đủ để đối kháng với ngũ tạng kỳ thuật của tiên phi. Vương Lâm không có ý định dùng tiên thuật này bước lui đối phương. Hắn chỉ muốn mượn thời gian thi triển Bạch phàm tiên thuật này để có thể thi triển một đạo thần thông cuối cùng. Âm Nguyệt Hấu Tình Âm Nguyệt Hấu Tinh, Vương Lâm chỉ mới thấy qua một lần. Đó là khi Thanh Thủy ở trong thất thải giới thi triển ra. Hai sư Hương để hắn đồng thời tu hành tam trọng lục đạo thuật của Bạch phàm. Vương Lâm tuy không thành thục như Thanh Thủy, chỉ cần sơ tay lên là thi triển được thần thông cực mạnh âm nguyệt hữu tình này nhưng Vương Lâm lại có thể mơ hồ sau khi thi triển những thần thông khác mà thôi động được thuật âm nguyệt hữu tình này. Hắn đã thấy một lần, với tu vi của hắn, với khả năng minh ngộ và hơn 2.000 năm tu đạo của hắn thì không khó làm được chuyện này. Trong tiếng ấm vang, Khi tiên thuật vô phong hoán vũ tát đậu thành binh tràn ngập, thần sắc nữ tử kia vẫn bình thản tiêu sái. Đối với nàng thì những thần thông này chẳng có chút tác dụng nào. Nhưng trong tích tắc khi nàng đi ra, vương lâm ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm nhẹ. Âm nguyệt thấu tình. Trong tiếng gầm nhẹ, tay phải vương lâm dơ lên điểm một chỉ về phía nữ tử kia. Dưới một chỉ này, bất ngờ trên mặt nàng ta xuất hiện một vần trăng sáng. Trong nháy mắt khi vần trăng này xuất hiện, thần sắc nữ tử kia biến đổi, bước chân đang tiến tới lần đầu tiên dừng lại. Âm Nguyệt Tông thức thần thông khởi đầu. Đúng rồi, trước khi bạch phàm được lão già đó nhận làm tùy tùng thì từng là sẵn đồ của Âm Nguyệt Tông. Âm nguyệt trên mặt nữ tử này nhanh chóng ngưng thật cũng có một khe nước ầm ầm hiện ra, giống như muốn hủy đi dung mạo của nàng. Khe nước đó nhìn lại mà giật mình bên trong có rất nhiều máu tươi. Nữ tử kia kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt cuồn cuồn hàn quang. Nếu ngươi biết được thức thứ hai là âm nguyệt vô vũ, thức thứ ba là âm nguyệt hàn phong, vậy thì có lẽ hôm nay ngươi có thể thoát chết. Nhưng thức mở đầu này chỉ cần xếp chết ngươi là có thể giải trừ. Nữ tử này vừa nói vừa chịu sự đau đớn trên khuôn mặt bước từng bước về phía vương lâm. Nàng hiểu rõ thần thông của âm Nguyệt Tông. Thần thông của âm Nguyệt Tông cực kỳ ác độc. Nó không lập tức xếp người mà duy trì sự tổn thương liên tục càng lúc càng nặng thì hoán càng lâu thì lại càng khó hóa giải. Lúc này nàng cất bước lao thẳng về phía vương lâm trong nháy mắt đã tới gần, 5 ngón tay trộp tới, hướng về phía vương lâm đang ở trên bầu trời hung hăng ấm tới. Ánh mắt vương lâm lộ vẻ điên cuồng tay phải sơ lên, sau khi thi triển âm nguyệt hấu tình liền nắm quyền đấm thẳng về phía nữ tử kia. Một quyền này là cổ lực, cũng là thuật cực mạnh của huyền vũ tộc mà vương lâm ở vùng đất điên lạc học từ lão chu tước. Từng luồng lực chấn động hóa thành sóng gần trên nắm tay vương lâm ầm ầm trào dâm. Từ xa nhìn lại, ở giữa vương lâm và nữ tử kia có sóng gần nhộn nhào, giống như là một mặt nước vậy. Hai người ở hai bên mặt nước trong nháy mắt liền đụng nhau. Tiếng chấn động kinh thiên vang lên. Vương Lâm liều tất cả trong nháy mắt khi một quyền này hạ xuống liền ngưng tụ toàn bộ lực phản chấn uy lực bão tăng cách không va chạm với ngọc thủ của nữ tử kia. Toàn thân hắn đau đớn như sắp tan nát, huyết vụ phun ra khắp người Vương Lâm. Áo quần của hắn trở thành màu đỏ tươi, cánh tay phải kêu lên răng sắc, từ vị trí đốt ngón tay vỡ vụn thân thể bị cuốn ngược về phía sau. Lực bài xích trong cơ thể trào dân khiến cho vương lâm hầu như không thể chịu nổi nữa Nhưng vẫn có thể mơ hồ ngăn chặn được một tia mong manh Nữ tử kia cũng không chịu nổi, khói miệng có máu tươi trào ra thân thể bịt bịt bịt lùi lại phía sau hơn 10 trường thân thể chấn động Âm nguyệt hữu tình lại xuất hiện trên mặt nàng lần nữa tạo thành càng nhiều vết nước hơn Âm Nguyệt hữu tình kia trong khi khuyết tán không ngờ đã tới cổ nữ tử kia từ từ lan ra Cùng với sự khuyết tán này, sự ác độc của thần thông của âm Nguyệt Tông được phát huy toàn bộ Liên tục tạo thành thương tổn càng ngày càng kịch liệt thống khổ Khiến cho nữ tử này hừ lạnh một tiếng Lúc này nàng đã hoàn toàn bị hủy sung thoạt nhìn trông như lệ vực vậy Tổn thương tổn do âm nguyệt hữu tình gây ra khiến cho nữ tử này phun máu tươi thân thể lại lùi lại phía sau hơn 10 trượng nữa. ngẩng phát đầu thần sắc thê lương nhìn chằm chằm vào vương lâm, tay phải dơ lên vung về phía trước. Lập tức có một cây cổ cầm biến ảo ra. Nữ tử này nhìn thật sâu vương lâm, hai tay đặt trên cổ cầm vuốt nhẹ. Chanh một tiếng tiếng đàn vang vọng khắp thiên địa. Liên tục tạo ra tiếng vọng trực tiếp biến thành một luồng sát khí kinh động cả đất trời Chanh chanh chanh chanh chanh tiếng đàn ngày càng cấp bách Rơi vào tận tâm thần vương lâm Giống như một luồng sóng gần vô hình oanh gích Làm cho thân thể hắn lui lại hơn trăm trượng thất khiếu chảy máu Tiếng đàn của ta cũng chỉ có tiên tôn mới từng được nghe ngươi may mắn có thể nghe được chết cũng có thể mỉm cười nghe một khúc táng hoàng tuyền của ta. Giọng nói của nữ tử kia lạnh như băng, hai tay phất đàn càng lúc càng nhanh. Tiếng đàn tràn ngập không gian, giống như ma niệm vờn quanh đầu Ứng Vương Lâm. Vô số ma niệm gào thét muốn xé tan tâm thần Vương Lâm. Hắn cười thảm một tiếng, khóe miệng chảy máu tươi, nhưng lại cất tiếng cười kha ha. Một khúc hoàng tuyền táng thật hay. Trong tiếng cười điên cuồng, vương lâm xoay phát người, huyết quang lói lên. Huyết kiếm lờ mờ huyết quang liền biến ảo ra trong thiên địa trong nháy mắt khi hắn xoay người liền giết lên phóng về phía sau. Bất ngờ phía sau vương lâm lại có một nữ tử vô thanh vô tức bước ra. Nữ tử này mặc tử y trong nháy mắt khi nàng xuất hiện thì huyết kiếm đã đâm thẳng tới nàng. Nàng không hề kinh ngạc khi vương lâm có thể phát hiện ra mình Nếu ngay cả chuyện này cũng không làm được thì phong tôn trước mặt này cũng không cần bọn họ phải bố trí cảm bấy để giết hại Tùy tiện để cho huyết kiếm xuyên qua cơ thể thân thể nữ tử này vư ảo giống như chỉ tồn tại trong mắt vương lâm Không phải là thật sự Nàng cười khẽ Cổ ngữ có câu một tiếng cười Một cách liếc mắt mà mang theo thiên kiều bá mị Nữ tử này dù không liếc mắt Nhưng một tiếng cười lại giống như khiến thiên địa sáng bừng lên Xinh đẹp không sao tả xiết Đã lâu rồi không được nghe tiếng đàn của tỷ tỷ Hôm nay được nghe đúng thật là có phúc Huyết kiếm không có hiệu quả cuốn trở lại Vần quanh bên người vương lâm Vương lâm Trong lúc xuất ra huyết kiếm thân thể lui lại phía sau Tiếng đàn tranh tranh kia vẫn mang theo sát khí nồng đậm như trước, nhanh chóng vang vọng khắp thiên địa. Không ngờ là ta lại phải giết ngươi. Nữ tử như không có thân thể thực sự kia nhìn vương lâm, ngọc thủ dơ lên hướng về phía hắn nhẹ nhàng điểm một chỉ. Ta bói cả thần tiên đoán được ngươi trong vòng ba nhịp thở phải tử vong. Dự ngữ của ta là dùng hồn làm vật dẫn lúc này sẽ trở thành sự thật. Nữ tử kia mỉm cười, hướng về phía vương lâm gật đầu Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1583 Tiên nhân bất diệt thể Thuật bói toán này cũng giống như thuật bói toán của thiên vận tử Nhưng nữ tử này di chuyển lại rất khác Ngay khi lời nói của nàng truyền ra thân thể vương lâm bất ngờ xuất hiện những vòng tròn màu đen to bằng nắm tay rất dữ dị. Những vòng tròn màu đen này vừa xuất hiện liền lập tức tản ra, khiến cho vương lâm trong lúc run rẩy bất ngờ có một cảm giác chít chóc. Ta đoán nhịp thở thứ nhất, ngươi sẽ thịt nát. Nữ tử kia mỉm cười nhìn vương lâm. Những vòng tròn màu đen trên toàn thân vương lâm thấm sâu vào trong cơ thể Có thể nhìn thấy cả xương Thậm chí xương cốt của hắn cũng đã trở thành màu đen Bắt đầu vỡ tan Tiếng đàn tranh càng ngày càng nhanh Giống như dung hợp với tiếng nói dịu dàng của nữ tử kia truyền vào trong những vòng tròn màu đen trên thân thể vương lâm trà sát trong thân thể Ta đoán nhịp thở thứ hai Ngươi sẽ tan xương Từ bên trong cơ thể vương lâm truyền ra những tiếng ầm ầm, chỉ thấy xương cốt toàn thân hắn trong khoảnh khắc này xuất hiện vô số những vết nước màu đen lan tràn, thậm chí ngay cả xương sọ cũng vậy. Nếu lúc này thân thể hắn trong suốt, thì có thể nhìn thấy rõ ràng xương cốt toàn thân hắn dưới những vết nước này đang gần như tan vỡ, thậm chí có một bộ phần đắc tiếp tan nát. Sự thống khổ này không thua gì ngũ tảng kỳ thuật của tiên phi đầu tiên lúc trước, khiến cho vương lâm trong lúc lui về phía sau sức sống toàn thân nhanh chóng tiêu tan, dần dần tới gần cái chết. hắn vốn đã trọng thương, lực bài xích cuốn lên trong cơ thể chỉ có thể miễn cứng khống chế, ngũ tảng tiêu tan, lúc này lại bị thuật bói toán đả thương toàn thân đã gần như trở thành một xác chết. Nhưng vương lâm vẫn chưa lấy cây cung kia ra Mặc dù hắn đã gần chết Nhưng vẫn còn chưa chết Trưởng tôn vẫn chưa xuất hiện Hắn không tin hai tiên phi này là người cuối cùng Cây cung kia Vương lâm hiểu rõ sức mình chỉ có thể bắn ra một tiếng Nếu như một tiếng đó không thể giết chết trưởng tôn Hay làm hắn bị thương nặng Thì lúc ấy hắn sẽ tử vong thật sự Chưa tới cửa ải cuối cùng Hắn vẫn chưa thể lấy cây cung kia ra Ta đoán nhịp thở thứ ba hồn phách của ngươi sẽ tan Vẻ mặt của nữ tử kia dịu dàng Nhìn vương lâm giống như là nhìn tình nhân Trong lúc nhẹ giọng nói Nàng đưa tay chỉ vào vương lâm Nói ra một câu cuối cùng Thanh âm êm ái kia dung hợp với tiếng đàn Vang vọng trong thiên địa Hai tiên phi này có thể nói là đồng thời ra tay Dùng hai phương pháp khác nhau để giết Vương Lâm Nhất là dung hợp sức mạnh với nhau Vừa nhiễu loạn tâm thần Vương Lâm Vừa lấy thuật thần thông bói toán kỳ gì kia để tấn công Rất là ăn ý, hiển nhiên đã có sắp đặt từ trước Ngay lúc câu nói cuối cùng này truyền ra Một tiếng xiếp gào kinh thiên của Vương Lâm bắt lại Thuật bói toán này Vương Lâm nhìn không hiểu, nhưng uy lực của thần thông này theo như lời của nữ tử kia nói có một sức mạnh sát thương vô hình. Thân thể Vương Lâm thối giữa, xương cốt đã xuất hiện sự nứt vỡ, lúc này hồn phách đau nhức dường như là muốn sụp đổ. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, Vương Lâm liền giơ tay phải lên hung hăng vỗ vào mi tâm của mình. Một cái vỗ này khiến cho toàn thân hắn ầm vang. Thân thể của hắn lúc trước ở trong thế giới bên trong U Minh Thú là do thân thể đạo cổ và tiên dung hợp, sau nhiều lần liên tục chuyển đổi mà thành. Nhất là tiên thể của hắn nhờ có người điên kia mà đã một nửa trở thành tiên nhân bất triệt thể. Mặc dù vẫn chưa hoàn hảo, nhưng tiên thể do huyết mạch tiên lực ngưng tụ thành cũng ẩm chứa một sức mạnh bất diệt. Nếu không phải đang gặp nguy hiểm thì Vương Lâm quyết cũng sẽ không chuyển đổi. Một khi chuyển đổi, lực bài xích trong cơ thể hắn sẽ hoàn toàn không bị khống chế nữa, điên cuồng bột phát ra. Lần này chiến đấu mặc dù lực bài xích này vẫn nổi lên, nhưng Vương Lâm cũng không ngừng áp chế. Nếu như chuyển đổi giữa thân thể cổ thần và tiên thể thì sự áp chế này sẽ tiêu tan. Một khi lực bài xích này hoàn toàn bộc phát ra, Vương Lâm không có bất cứ một cơ hội nào để ngăn chặn, giống như là một con ngựa hoang không thể bị thu phục một lần nữa. Nhưng lúc này hắn không có thời gian để lo lắng, ngay khi chuẩn bị tan vỡ, tay phải Vương Lâm vỗ lên mi tấm. ầm một tiếng thân thể hắn lói lên kim quang vạn trượng. Kim quang này ngợp trời hướng về bốn phía ngưng tụ trong nháy mắt đã bao phủ vùng thiên địa này thậm chí ngay cả chu tước tinh ở đằng xa cũng bị biến thành một màu vàng nam tử áo trắng bị đóng băng kia lúc này đã làm tiêu tan hết băng sắc mặt tái nhợt vừa đi ra liền lập tức bị kim quang này làm cho chói mắt lại một lần nữa biến sắc Dưới kim quang này thân thể cổ thần của vương lâm tiêu tan ẩn vào trong bảy tinh điệp ở trên mi tâm Lúc này thân thể của hắn phát ra kim quang vô tận đã trở thành tiên nhân bất diệt thể. Tiên nhân bất diệt thể vừa hiện ra, nữ tử thần sắc dịu dàng sử dụng thuật bói toán kia sắc mặt lập tức đại biến, ánh mắt nàng lộ ra một vẻ không thể tin. Nàng tới từ thế giới của tiên tôn. Sự biến hóa này của Vương Lâm khiến cho nàng nhớ tới một truyền thuyết. Khi tiên nhân bất diệt thể của Vương Lâm xuất hiện, sức mạnh của thuật bói toán kỳ gì kia từ bên trong cơ thể hắn bộc phát ra. Trong tiếng ầm vang thân thể Vương Lâm trực tiếp vỡ tan. Nhưng ngay vỡ tan kim quang chợt lói lên thân thể hắn lại một lần nữa ngưng tụ lại. Nữ tử thần sắc dịu dàng kia phun ra một ngụm máu tươi thân thể đạp đạp lùi ra phía sau mấy bước Thuật bói toán đã bị hủy khiến cho nàng bị thương Nhưng chuyện này không thể so sánh với sự hoảng sợ trong lòng cùng với vẻ không thể tin được trong mắt nàng Nàng vốn cảm thấy hình dáng của vương lâm hết sức quen thuộc, đã có sự suy bắn Nhưng giờ phút này nhìn thấy thân thể vương lâm sau khi tan vỡ kim quang lói lên, lại một lần nữa ngưng tụ lại khiến cho sắc mặt nàng hoàn toàn đại biến. Tiên nhân bất diệt thể. Nữ tử này hét lên kinh thiên thân thể theo bản năng nhanh chóng lui về phía sau, hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi! Không ngờ ngươi lại có được tiên nhân bất diệt thể. Tiên nhân bất diệt thể, vạn tiên khấu bái. Ngươi không phải là người ở nơi này, ngươi ngươi rốt cuộc là ai, ngươi có quan hệ gì với Tiên hoàng? Nữ tử kia bị sự biến hóa thân thể của Vương Lâm lúc này khiến cho hoàn toàn chấn động, trong đầu ầm ầm như có vô số tiên lôi đồng thời nổ tung. Không thể viết được, không thể viết được hắn. Nàng sợ Sự sợ hãi này khiến cho thân thể nàng run rẩy, thậm chí so với lúc đối mặt với tiên tôn năm đó còn lớn hơn vô số lần. Không chỉ có nàng còn có nữ tử đánh đàn kia hai tay cũng run lên tiếng đàn đột nhiên dừng lại. Nàng nhìn vương lâm tỏa ra kim quang vạn trượng thần sắc kịch biến. Thân thể vương lâm ở trong đám kim quang lúc này có một cơn lúc quét ngang cơn lúc này chính là lực bài xích. Lực bài xích này hiện giờ đã bộc phát ra toàn bộ thân thể của hắn ở trước mắt hay tiên phi này ầm ầm tan vỡ Sau khi tan vỡ lại một lần nữa ngưng tụ lại Sau mấy lần tan vỡ, nữ tử đã dừng đánh đàn kia cắn răng, âm nguyệt thấu tình càng khuyết tán ra Nếu nàng không dám giết vương lâm, âm nguyệt tôn thuật này chẳng những sẽ hủy diệt phân thân của nàng Mà sẽ còn liên lụy đến bổn tôn Tiên nhân bất diệt thể này của hắn vẫn chưa hoàn chỉnh Hiển nhiên là đã học trộm được ở đâu đó Xít Nữ tử này cắn răng thân thể nhoáng lên một cái Tay phải cầm lấy chiếc đàn kia dựng thẳng lên Đưa tay nắm lấy dây đàn kéo mạnh một cái rồi buông ra Tiếng đàn ầm ầm cuồn cuồn vang lên trong thiên địa Dưới tiếng đàn này mơ hồ có những thanh phi đao hiện ra ở trước cây đàn này, sau khi nữ tử kia phun ra một ngụm máu tươi liền dung hợp với ngụm máu tươi này, lao thẳng về phía vương lâm. Hết thảy mọi chuyện đều diễn ra trong nháy mắt, thân thể vương lâm không ngừng tan vỡ trong cơn đau nhất này hai mắt hắn đỏ bừng hắn điên cuồng gầm nhẹ hai tay bấm quyết, ngay khi chín thanh phi đao kia bay tới liền vung mạnh về phía trước. Sau một cái vung tay này thân thể hắn lại tan vỡ Mặc dù vậy, thần thông kia vẫn được thi triển ra Thiên địa tối sầm lại, dường như bị màn đêm bao phủ Mặt nước ở phía xa xa đột nhiên có một mặt trời mọc lên Tàn dạ thuật, thần thông thứ nhất mà vương lâm sáng tạo ra Trong thiên địa hắc ám này vô cùng mờ mịt Nhưng cũng không che đi được kim quang vô tận ở bên ngoài thân thể không ngừng tan vỡ của vương lâm. Dưới kim quang này thân thể hắn giống như dung hợp với mặt trời mọc lên từ mặt nước. Kim quang kia tản ra, bột phát ra sức mạnh phá vỡ màn đêm. Sức mạnh của tàn ra ầm ầm xuất ra. Trong lúc này thân thể vương lâm lại một lần nữa ngưng tụ lại. Trong tiếng giết gào thần sắc hắn vặn vẹo. Sự thống khổ kia khiến cho hắn hoàn toàn phẫn nộ trong lúc vung tay ở trong mặt nước phía dưới vang lên những tiếng nổ lớn. Chỉ thấy một cánh cửa đá khổng lồ ầm ầm xuất hiện. Ngay khi cánh cửa đá này xuất hiện, một khí tức năm tháng trôi đi tràn ngập bốn phía. Vương Lâm đã thi triển ra thần thông thứ hai mà hắn tự nghĩ ra. Tàn xạ lưu nguyệt vốn là những thuật bất phàm. Lúc này trong khi tiên thể của Vương Lâm không ngừng tan vỡ rồi ngưng tụ, đã xung hợp với tiên lực của hắn, nên uy lực còn lớn hơn nữa. Thiên địa chấn động, màn hắc ám bị kim quang kia phá vỡ, còn khiến cho những thanh khi đao đỏ như máu do nữ tử đánh đàn kia phóng ra trực tiếp vỡ mất bốn thanh. Năm thanh còn lại bị thần thông lưu nguyệt tràn tới, cuối cùng đi tới trước mặt Vương Lâm chỉ còn có ba thành. Ba thanh phi đao này gào thét đâm vào thân thể vương lâm ầm ầm cùng với thân thể của vương lâm tan nát. Nữ tử sử dụng thuật bói toán kia nhanh chóng lui ra phía sau vì sức mạnh của tần dạ bao phủ còn có thần thông lưu nguyệt tràn ngập. Nàng vốn đã tâm thần chấn động, bị phát hiện vừa rồi làm cho dung chuyển tâm thần trong lúc kinh hoàng khó tránh khỏi có sơ hở, lúc này bị hai thần thông tiên thuật tấn công tới, lập tức phun ra máu tươi thân thể nhoáng lên một cái, vội vàng lui về phía sau. Nàng đã không còn lòng dạ để chiến đấu. Nhưng đúng lúc này, Sau khi vương lâm thi triển ra hai đạo thần thông, ngay khi thân thể hắn lại một lần nữa vỡ tan từ trong thiên địa phía sau hắn đột nhiên có một thân ảnh mơ hồ đi. Thân ảnh mơ hồ này nhìn không rõ là nam hay nữ, càng không nhìn rõ là già hay trẻ, toàn thân hắn đều là do một đám xương mù mờ ảo biến thành. Ngay khi hắn xuất hiện đám xương mù trên thân thể hắn hóa thành những làn khói hướng xa phía ngoài bay đi Lão Phu là một trong thái cổ ngủ tôn, Tư thần thiên tôn Ngay khi thanh âm vang vọng bất định này truyền ra thân ảnh mờ ảo này sơ tay phải lên Hung hăng hướng vào hậu tâm thân thể mới ngưng tụ lại của vương lâm đánh một trường Thân thể vương lâm chấn động kịch liệt Phun ra một ngụm máu tươi màu vàng thân thể trực tiếp bị bắn đi Hóa thành một đạo kim quang bay thẳng tới chu tước tinh ở đằng xa Tiếng ầm ầm vang lên thân thể hắn đã rơi lên chu tước tinh Thân ảnh mơ hồ kia hút một cái Liền đem ngụm máu tươi màu vàng mà vương tâm phun ra hút vào trong miệng Hai mắt lộ ra vẻ tham lam thân thể nhoáng lên một cái biến thành một đám mây đuổi theo Huyết mạch của tiên nhân Bất chấp thân phận của ngươi là gì thân thể bất diệt của ngươi lão phu phải lấy cho bằng được Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1584 Thiên Tôn Đoạt Xá Ngay khi thân thể vương lâm rơi lên chu tước tinh, tiếng ầm ầm vang lên, toàn bộ chu tước tinh chấn động. Thân thể vương lâm giống như một đạo lưu tinh rơi xuống trên một ngọn núi. Ngọn núi này lập tức sụp đổ, đá vùng tung tóe, thân thể vương lâm rơi xuống mặt đất. Mặt đất sun lên, một cái khe lớn nhanh chóng nứt ra, khiến cho thân thể vương lâm lại tiếp tục rơi xuống. Trong tiếng ầm ầm thân thể vương lâm vẫn không ngừng tan vỡ ngưng tù đát xâm nhập vào sâu trong lòng đất của Chu Tước Tinh này đã xuống tới đồng huyệt của Phù Văn Tộc. Chu Tước Tinh này mặc dù đã bị trưởng tôn dùng thuật tính Trung Lao Nguyệt mở lên, nhưng nó vẫn là Chu Tước Tinh. Ngoại trừ phía trên không có bất kỳ một sinh linh nào còn tất cả mọi thứ khác vẫn tồn tại. Huyệt đồng của Phù Văn Tộc vẫn còn nguyên như trước. Theo vương lâm không ngừng xâm nhập vào, hắn xuyên qua mặt đất, xuất hiện ở trong tầng 18 của phù văn tộc. Toàn bộ nơi này vẫn giống như lúc trước khi hắn rời khỏi, vách tường cao trăm trường ở bên cạnh thạch thất đã sụp đổ. Trên đó có một lỗ hồng rất lớn bên ngoài lỗ hồng không ngờ chính là chiến trường vực ngoại. Thuật tính Trung Lao Nguyệt này cực kỳ quái dị không ngờ cũng mò lên được cả chiến trường ngoại vực này. Nhưng vực ngoại chiến trường này tuy chỉ là hình ảnh phản chiếu, nhưng trong đó cũng có vô số hài cốt và u hồn tồn tại. Âm một tiếng thân thể vương lâm rơi xuống tầng 18 của phù văn tộc, lại một lần nữa phun ra máu tươi. Toàn thân hắn tràn ngập kim quang, sự thống khổ này khiến cho hắn gần như là muốn ngất đi, nhưng hắn gắng gượng chịu đựng từng đợt tan vỡ. Tư thần tiên tôn, một trong thái cầu ngủ tôn, một trường của hắn ẩm chứa một khí tức cực kỳ bá đạo, đánh vào lưng vương lâm khiến cho thân thể bất diệt của hắn xuất hiện những dấu hiệu bất ổn. Thân thể bất diệt của hắn vốn không phải là hoàn hảo, giờ phút này trong lúc không ngừng tan vỡ rồi ngưng tụ, vương lâm gắng gượng đứng dậy. Nhưng ngay khi hắn đứng dậy, một tiếng cười khàn khàn mơ hồ không rõ đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy từ bên trong lỗ hồng trên mặt đất mà vừa rồi vương lâm xuyên qua, ư thần thiên tôn, một trong thái cổ ngủ tôn bước ra. Thân thể hắn hoàn toàn là do xương mù tạo thành, hai mắt lộ ra vẻ tham lam, sơ tay phải lên túm lấy vương lâm. Vương lâm đang định phản kháng, nhưng thân thể hắn lúc này lại ầm ầm tan vỡ. Ngay khi thân thể hắn tan vỡ, Tư thần Thiên Tôn kia hai mắt cứng lại, nghe xong cười, thu tay phải lại, thân thể nhoáng lên một cái hóa thành một đám xương mù bao phủ thân thể đát tan vỡ tràn ngập kim quang của Vương Lâm. Đúng là cơ hội trời cho, xem ra hôm nay Thiên đạo cũng muốn ta đoạt lấy tiên đế của ngươi. Tư thần Thiên Tôn kia trong tiếng cười phải biến thành xương mù toàn bộ dung nhập vào trong thân thể đát tan vỡ của Vương Lâm. Trong thời gian ngắn theo tiên thể của Vương Lâm không ngừng ngưng tụ lại Hắn phát ra một tiếng gào thét thê lương mà trong những trận chiến trước đây chưa bao giờ có Thân thể của Vương Lâm vừa mới ngưng tụ lại Bên trong đám kim quang này liền xuất hiện một màu đen Màu đen này tràn ngập toàn thân hắn còn sông vào trong tâm thần của hắn Mơ hồ truyền ra một tiếng cười điên cuồng Thân thể này từ nay về sau sẽ là của Lão Phu. Ngươi có phản kháng cũng vô dụng, hãy hưởng thụ mùi vị trước khi bị đoạt xá đi. Mùi vị bị đoạt xá này có lẽ cả đời này ngươi cũng chỉ có cơ hội được nếm thử một lần. Hai mắt vương lâm đỏ bừng, sự thống khổ bị đoạt xá này khiến cho hắn trong nháy mắt như mất đi hết thảy. Toàn thân đều bị màu đen tràn ngập, hai chân hắn đã không thể điều khiển được. Trong khoảnh khắc này, ngay cả tay phải và nửa người trên cũng không thể điều khiển được, chỉ có tay trái là còn có thể cử động, nhưng cũng dần trở nên tê dại. Còn thân thể dưới sự đoạt xá của hư thần thiên tôn ký ức của hắn dần dần đã xuất hiện dấu hiệu tan vỡ, một luồng thần thức cực kỳ bá đạo đang chuẩn bị xâm nhập vào trong ký ức của hắn, muốn xóa đi tất cả mọi chuyện, xóa đi tất cả ký ức của hắn. Từ trong miệng vương lâm truyền ra tiếng giít gào thống khổ, nhưng dần dần cũng trở nên yếu ớt Hai mắt hắn lộ ra vẻ giấy rùa, nhưng sự giấy rùa này cũng dần dần mờ nhạt thân thể của hắn không thể điều khiển được, đứng dậy hướng lên bầu trời bay đi. Có được thân thể này, Lão Phu sẽ có thể tung hoàng thiên địa, chỉ cần trải qua quá trình luyện hóa cuối cùng, ngay cả thiên nhịp châu kia cũng sẽ là của Lão Phu. Từ trong miệng Vương Lâm phát ra một tiếng cười già nua, thần sắc vặn vẹo trực tiếp bay ra khỏi chu tước tinh, xuất hiện trong thiên địa vô biên kia. Nhưng trong khi bay đi cánh tay trái duy nhất mà Vương Lâm vẫn có thể mơ hồ điều khiển được đã bấm ra một đạo ấm ký, chỉ xuống chiến trường vực ngoại ở bên trong tầng thứ 18 của phù văn tộc ở phía dưới, dưới một chỉ này. Lập tức vô số su hồn ở bên trong chiến trường vực ngoại toàn bộ run lên Vương Lâm Đắc từng nuốt hồn đối với những su hồn này có một sức mạnh thao túng rất lớn Số lượng su hồn trong toàn bộ chiến trường vực ngoại bị phản chiếu này không thể tính toán được Lúc này toàn bộ cào thét lên, hình thành một cơn lút quét ngang Khiến cho có càng nhiều su hồn ngưng tụ lại Thậm chí còn có một vài thôn hồn chậm rãi ung nhập vào bên trong cơn nút này cuốn động toàn bộ chiến trường vực ngoại này. Cơn nút này kinh thiên động địa còn phá tung vô số những bộ hài cốt ở nơi này, khiến cho những du hồn sống ở trong đó cũng dung nhập vào. Trong tiếng ầm ầm, cơn nút du hồn cực kỳ hùng mạnh này từ trong lỗ hổng trên tầng 18 của phù văn tộc trực tiếp ầm ầm bay ra. Đây là lần đầu tiên chúng lao ra khỏi chiến trường vực ngoại, đây là lần đầu tiên chúng không bị một phép tắc kỳ gì nào đó ngăn cản, lao ra thế giới bên ngoài. Hết thảy chuyện này là vì nơi này là do tính trung lao nguyệt tạo thành, nhưng trưởng tôn cũng không có cách nào tạo ra phép tắc kỳ gì trên cánh cửa đá ở trong chiến trường vực ngoại kia. Điều đó đã khiến cho những du hồn này không còn bất cứ một sự cản trở nào ầm ầm lao ra. Từng trận tiếng gào thét cùng với những tiếng hô hưng phấn làm tràn ra khắp Chu Tước Tinh khiến cho Chu Tước Tinh chấn động kịch liệt, dường như ở bên trong có vô số ác hồn bị giải khai phong ấn điên cuồng lao ra. Bọn chúng lao ra khiến cho Chu Tước Tinh dường như không chịu nổi, bắt đầu tan vỡ. Tư thần thiên tôn đang đoạn xá thân thể vương lâm khi lúc này điều khiển thân thể vương lâm bay ra. Mặc dù hắn đã điều khiển được thân thể vương lâm, nhưng không có cách nào áp chế được sự tan vỡ và ngưng tụ của thân thể hắn. Nhưng tu vi của hắn vượt xa vương lâm, hắn mạnh mẽ áp chế khiến cho sự tan vỡ của thân thể này không xảy ra trong phạm vi lớn nữa, mà chỉ còn trong một phạm vi nhỏ trận chém xích này đã kết thúc. từ trong miệng vương lâm truyền ra thanh âm tang thương của hư thần tiên tôn. hắn nhìn về phía hai tiên phi đang đứng ngây ra ở đó cùng với nam tử áo trắng đang từ trong khối băng đi ra kia. nhưng hắn vẫn chưa kịp nói hết, chu tước tinh ở phía sau hắn ầm ầm chấn động trực tiếp nổ tung. Trong những tiếng nổ kịch liệt vang khắp thiên địa này, chu tước tinh ầm ầm vỡ thành từng mảnh, một lực xung kích khổng lồ hướng về bốn phía huyết tán ra, một cơn lúc màu đen nổi lên ngập trời, từ bên trong chu tước tinh sụp đổ kia điên cuồng bao phủ thiên địa này. Ư thần thiên tôn đoạt xá thân thể vương lâm biến sắc, quay mạnh đầu lại, đồng tử nhanh hai mắt co rụt vào, nhưng hắn hoàn toàn không kịp lui về phía sau. Cơn lúc su hồn màu đen từ trong chu tước tinh lao ra kia với một tốc độ không thể tưởng tượng được, ầm ầm lao thẳng tới hắn. Dường như thân thể hắn bị một thanh âm nào đó kêu gọi trong vô số những u hồn xông ra khỏi chu tước tinh kia còn có một vài thôn hồn, dường như người truyền ra thanh âm này chính là vua của chúng. Trong thời gian ngắn cơn lúc màu đen này trực tiếp bao phủ lấy thân thể của hư thần thiên tôn theo thân thể của hắn điên cuồng nhập vào. Nếu nhìn kỹ có thể thấy rõ bên trong cơn lúc màu đen kia có vô số du hồn trong tiếng giết gào một lượng lớn tiến vào trong cơ thể của vương lâm. Gần như trong nháy mắt cơn lúc màu đen vốn ngợp trời này bất ngờ biến mất toàn bộ toàn bộ đã nhập vào trong thân thể vương lâm. Thân thể vương lâm chấn động lại một lần nữa vỡ tan Lúc này phạm vi tan vỡ đã tới mấy ngàn trượng Vô số du hồn bên trong điên cuồng tấn công Lại thêm sức mạnh từ thân của vương lâm dung hợp vào Bột phát ra một khí tức ngập trời trong một tiếng suýt không cam lòng Đem hư thần thiên tôn kia đẩy ra khỏi thân thể đang tan vỡ này Chỉ thấy một đám sương mù xuất hiện trong đám du hồn vô tận đang xông tới càng ngày càng nhiều cuối cùng bay lên không trung hóa thành thân thể mơ hồ của vư thần thiên tôn. Hai hán mắt lộ ra vẻ không cam lòng trong tiếng gào thét lại lao tới đỉnh đoạt xác một lần nữa. Cùng lúc đó tiên phi đang sắp bị âm nguyệt tràn ngập toàn thân ở phía sau hai mắt chợt lói lên hàn quang trực tiếp lao tới. Ở phía sau nàng nam tử áo trắng kia cũng mang theo sát khí băng hẳn lói lê bay đến. Nhưng vào lúc này thân thể vương lâm với sự trợ giúp của vô số du hồn lại một lần nữa ngưng tụ lại trong thời gian ngắn không còn tan vỡ nữa. Hai mắt hắn mở bừng ra, lộ kim quang vạn trượng, nhìn chầm chầm hư thần thiên tôn đang lao tới. Các ngươi muốn chết. Kinh nghiệm mà Vương Lâm trải qua vừa rồi khiến cho hắn gần như tử vong Lúc này hắn không còn bận tâm đến trường tôn có xuất hiện hay không nữa Mà ngay khi thân thể ngưng tụ lại liền dối tay trái về phía trước Bất ngờ một cây cung phát ra kim quang trực tiếp xuất hiện trong tay trái của hắn Ngay sau đó, Vương Lâm dơ tay phải lên nắm lấy dây cung kéo mạnh một cái Vù một tiếng Dây cung kia đã được hắn kéo ra hết cỡ Thân thể của hắn trong phút chốc bị kéo căng ra thẳng tắp Hai mắt ló lên hàn quang còn lộ ra một sát khí điên cuồng Ngay khi dây cung được kéo ra Một mũi tên đầu có hình tròn bất ngờ xuất hiện trên cây cung này Trên thân mũi tên này còn có những ký hiệu phức tạp Bên trong mơ hồ còn có hồn phách của Nam Chiếu và Thiên triệu đang gào thét thê lương Từng trận tiến khí lượm lờ, còn có một khí tức phản cổ tang thương tràn ngập. Cây cung này trong nháy mắt khiến cho tư thần thiên tôn đang lao tới kia toàn thân run lên, sắc mặt đại biến. Cây cung của Lý Quảng, ngươi không ngờ ngươi đã tìm thấy mũi tên kia rồi. tư thần thiên tôn này giọng nói đã lạc cả đi, lúc này không dám tiến lên nữa, mà ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ điên cuồng lui về phía sau. Đáng chết! Ta đã hiểu vì sao trưởng tôn kia thủy trung không xuất hiện rồi. Trưởng tôn, việc này lão phu sẽ không để yên cho ngươi đâu. Thư thần tiên tôn kia gần như hồn bay phách tán. Hắn hiểu rất rõ uy lực của một cung và một tiếng này. Khiến cho hắn nghĩ tới mà ra đầu tê dại. Lão phu không tham gia nữa. Trong lúc lui về phía sau... Tư thần tiên tôn này nắm chặt ngọc sản trong tay, nhưng không có một chút phản ứng nào. Hai tiên phi kia so với hắn còn hiểu rõ cây cung này hơn, nữ tử toàn thân tràn ngập âm nguyệt kia hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ vô cùng thân thể vội vàng lùi lại. Còn tiên phi kia sắc mặt cũng tái nhợt, không còn vẻ cao ngạo như trước nữa. Mà đứng trước tầm ngắm của mũi tên kia thân thể run lên theo bản năng lui về phía sau Cũng bóp ngọc sản trong tay, nhưng cũng không có phản ứng gì Cây cung này dương lên thiên địa biến sắc Mũi tên này hiện lên, phong vân cuồn cuộn. Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDU chuyện chấm OZG Chương 1585 uy lực của một tiếng Ánh mắt vương lâm lạnh như băng, nhìn chầm chầm bốn người đang nhanh chóng lùi lại ở phía trước cây cung Còn con nam tử áo trắng lúc trước đã cuồng vọng đóng băng hỏa tán kia Bốn người này lúc này thần sắc kịch biến bất chấp tất cả lùi lại phía sau Bốn người này mặc dù đều là những cao thủ Tu Vi còn cao hơn Vương Lâm rất nhiều Nhưng lúc này chỉ là những ảnh phản chiếu Tu Vi lại bị phong ấm áp chế Không phát huy được tới cực hạn như ở giới ngoại Chỉ có thể phát huy được thực lực không linh trung kỳ mà thôi Nhưng bốn người này cũng đã khiến cho Vương Lâm mấy lần gặp phải nguy cơ sinh tử Lần này nếu như Vương Lâm không học được phần giới cổ tán Hiến tế tuổi họ ở vùng đất điên loạn thì hắn đã sớm bị ba người kia liên thủ giết chết rồi. Nếu vương lâm không có được cơ duyên mà người điên kia mang lại, thì chắc chắn hắn đã chết trong tay của hai tiên phi kia không còn nghi ngờ gì. Cũng như vậy, nếu như hắn không có cây cung này trong tay, không có mũi tên này, thì lúc này kết cục cũng vẫn là chết, cho dù liều mạng hết thảy cũng không có cách nào hóa giải được. Nhìn chằm chằm bốn người kia trong mắt vương lâm lộ ra sát khí cuồn cuộn Mũi tên này hắn chỉ có sức bắn được một phát Sau một tiếng này muốn kéo dây cung phải hiến tế sức sống Hắn đã không còn sức sống để có thể hiến tế nữa Một tiếng này hắn vốn chuẩn bị cho trưởng tôn Vì cho đến bây giờ người mạnh nhất vẫn chưa xuất hiện Nên chủ ý của hắn đó là sau khi đẩy lùi tất cả những người muốn giết mình Sẽ dùng một tiếng này để chấm dứt sát kiếp lần này của phong tôn Nhưng chuyện trong thiên hạ đâu phải chuyện gì cũng như vương lâm mong muốn Hắn không phải là thiên đạo, không thay đổi được hành động của người khác Cũng không có cách nào điều khiển suy nghĩ trong đầu người khác Đứng trước bốn người kia đang tới gần Vương Lâm hiểu rõ nếu không lấy cây cung này ra thì chưa đợi được trưởng tôn xuất hiện hắn đã chết chắc. Tiên nhân bất diệt thể vẫn chưa hoàn chỉnh mặc dù cũng có thể phát huy được một phần sức mạnh có thể có tác dụng rất lớn đối với thương tích của Vương Lâm. Nhưng Vương Lâm hiểu nếu cứ tiếp tục tan vỡ thân thể như vậy chưa cần nói là bị người khác đoạt xá. Mà thậm chí ngay cả linh hồn của hắn cũng có thể trong lúc thân thể không ngừng tan vỡ ngày mà tử vong thực sự Thứ còn lại chỉ là một thân thể bất diệt Thứ bất diệt là thân thể chứ không phải linh hồn Giết Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng kéo dây cung tròn như mặt trăng Trong phút chốc buông tay phải ra Ngay khi tay hắn buông ra Dây cung kêu lên vù vù ngập trời áp đi tất cả những tiếng động trong thiên địa Trong nháy mắt, dây cung bật vào phía trong Một sức mạnh khổng lồ ầm ầm la ra truyền vào mũi tên ở phía trước Mũi tên này theo dây cung chuyển động Dưới sức mạnh từ bên trong dây cung truyền vào, rời khỏi dây cung Thiên địa kịch biến Một tiếng gào hét đinh tai nhức ấp ngay khi mũi tên này bay ra vang lên ngập trời Một tiếng này giống như là một đạo cầu vồng chết chóc, điên cuồng bay ra. Theo nó lao ra, còn có linh hồn, nguyên thần cùng với toàn bộ sức mạnh trong cơ thể của Vương Lâm, sức mạnh đạo cổ, sức mạnh của tiên huyết mạch, tất cả những sức mạnh mà hắn có được. Tất cả những sức mạnh này ngay khi mũi tên rời khỏi dây cung đều từ trong cơ thể Vương Lâm hóa thành những làn khói vô hình, bị mũi tên kia hấp thụ sạch hắn chỉ có sức mạnh để bắn một tiếng. thân thể vương lâm bị cây cung kia khiến cho chấn động ầm ầm có dấu hiệu tan vỡ liên tục lui về phía sau hơn mười trượng nhưng vẫn không thể triệt tiêu được sức mạnh của cây cung kia. máu tươi tràn ra thân thể hắn lảo đảo rơi thẳng xuống mặt nước ở phía dưới nhưng hai mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía trước mang theo một nụ cười hung ác. Nhìn chằm chằm mũi tên kinh hoàng kia gào thét ngập trời bay đi Một tiếng này bắn ra Mặt nước phẳng lặng ở phía dưới lập tức cuộn lên Xuất hiện một cây sánh rất sâu Cây sánh này to như mũi tên ở trên không trung Theo mũi tên nhanh chóng ầm ầm sẽ về phía trước Từ xa nhìn lại Dường như có hai bàn lớn vô hình mạnh mẽ sẽ mặt nước ra Thậm chí ở trên không trung lúc này cũng xuất hiện một cái khe rất lớn. cái khe này không ngừng kéo dài ra, giống như muốn phá vỡ sát trận mạnh mẽ tổ cùng mà thái cổ tinh thần vì vương lâm mà bố trí này. bốn người kia hoảng sợ điên cuồng lùi về phía sau. tư thần tiên tôn kia tốc độ nhanh nhất trong lúc vội vàng lui về phía sau đã ở xa nhất. hai tiên phi kia cũng theo đó mà bay nhanh đi, sắc mặt hoàn toàn tái mét. Trong mắt thậm chí còn lộ ra vẻ tuyệt vọng Thanh niên áo trắng kia hiển nhiên là hạng người bất luận là tu vi hay địa vị đều là thấp nhất Hắn chậm hơn cả ba người kia chạy phía sau cùng trở thành người gần mũi tên kia nhất Mũi tên này gào thét ầm ầm lao đến Dọc đường đi phá tan thiên địa Hình thành nên những gợn sóng hình tròn hướng ra bốn phía điên cuồng tản ra Còn có một sát khí tràn ngập Từ sâu bên trong ký hiệu trên thân mũi tên lóe ra Dường như giờ phút này trong thiên địa này không có bất cứ một người nào Vật nào có thể ngăn cản mũi tên này Trong tiếng ầm ầm nó đã tới gần nam tử áo trắng kia Nam tử áo trắng này sắc mặt trắng bệch Hắn cố bóp nát ngọc sản để rời khỏi nơi này Nhưng mặc dù ngọc sản kia vỡ nhưng vẫn không có bất cứ một phản ứng gì Lúc này khi mũi tên kinh hoàng kia lao tới, mi tâm hắn đau đớn, phun ra máu tươi Hắn biết mình không thể trốn thoát trong tiếng gào thét xoay mạnh người, hai tay bấm biết thi triển thần thông Nhưng ngay khi hắn xoay người lại, mũi tên kia đã bay tới Với một tốc độ không thể tưởng tượng được trực tiếp đâm vào mi tâm của nam tử áo trắng này tiếng ầm ầm vang lên đầu của nam tử áo trắng kia vỡ nát máu thịt phảng tung tối thân thể của hắn tầng tầng tan rã ngay khi bị mũi tên kia xuyên qua hoàn toàn nát bấy tiếng kêu thảm thiết kia gần như vừa mới xuất hiện đã tắt ngấm khiến cho ba người đang bỏ chạy ở phía trước tâm thần run lên hồn bay phách tán Tiên phi thân thể tràn ngập âm nguyệt kia lúc này vẻ mặt thoạt nhìn cực kỳ hung dữ đáng sợ Nhưng hai mắt lại lộ ra vẻ tuyệt vọng Mũi tên kia ầm ầm lao tới trong thời gian ngắn đã phá giải cấm chế trên thân thể nàng Hướng thẳng vào mi tâm. Tiên phi này xoay mạnh người thần sắc vặn vẹo Giơ tay phải lên vung về phía trước Chỉ thấy từng đạo hào quang trực tiếp hiện ra ở phía trước Nhưng hào quang này gần như vừa mới xuất hiện đã bị mũi tên kia phá vỡ. Mũi tên kia xuyên qua đám hào quang tới gần. Nguy cơ đã tới gần, tiên phi này phun ra máu tươi, máu tươi này bất ngờ hóa thành một huyết nhân. Huyết nhân này trong lúc nhúc nhích mơ hồ ngưng tụ thành hình, nhưng mũi tên kia gặp thép ầm ầm xuyên thấu qua thân thể nó, bay tới tiên phi đã tuyệt vọng đến cực hạn kia. Hết thảy chuyện này chỉ phát sinh trong nháy mắt Nói thì chậm nhưng thời gian lại cực nhanh Tiên phi ghia vẻ mặt lộ ra sự sợ hãi Lấy cây đàn lúc trước ra Cây đàn này là do tiên tôn năm đó đã tặng cho nàng Là một pháp bảo cực mạnh Nhưng ngay lúc cây đàn này xuất hiện ngăn cản ở phía trước Cây đàn này liền ầm ầm vỡ tan Biến thành vô số mảnh bị cuốn đi Tiên phi kia kêu lên thảm thiết thân thể lui về phía sau, nhưng nàng chưa kịp lui lại tới hai bước. Mũi tên giết người kia đã xuyên qua cây đàn này trực tiếp xuyên qua mi tâm của tiên phi này. ầm một tiếng tiên phi này cũng giống như nam tử áo trắng kia, đầu bị vỡ nát thân thể mềm mại tan rã bị mũi tên kia phá vỡ thành từng mảnh tản ra bốn phía. Một tiếng kinh thiên này ngay cả sau khi giết chết hai người, Dư lực đã tiêu tan đi một chút nhưng vẫn còn có sức mạnh ngợp trời, lúc này gào thét lao thẳng tới người thứ ba đó là tiên phi lúc trước đã sử dụng thuật bói toán. Nữ tử này nhìn thấy nam tử áo trắng tử vong, lại nhìn thấy tỷ muội của mình tan nát, vẻ mặt biến sắc trên mặt lộ ra một vẻ thê thảm. Thân thể này mặc dù chỉ là ảnh phản chiếu. Nếu chỉ là tử vong tầm thường thì cũng thôi, nhưng chết ở dưới mũi tên này thì bổn tôn sẽ bị thương tổn cực kỳ nghiêm trọng. Mũi tên này không phải là vật thuộc về thế giới này. Mũi tên này ở quê hương của nàng là vật chí bảo của lý gia xanh chấn tiên giới. Trong lúc tuyệt vọng, nữ tử này không bỏ chạy nữa. Mà xoay người nhìn mũi tên càng lúc càng lớn đang lao tới cuối cùng đã che khuất cả tầm mắt kia nhắm hai mắt lại Ngay khi nàng nhắm mắt lại mũi tên kia ầm ầm bay tới trong nháy mắt đã tới gần mi tâm của nàng Nhưng ngay khi chuẩn bị xuyên qua trên ngực nữ tử này đột nhiên có một đạo ánh sáng bảy màu hiện ra chỉ thấy ở trên cổ của nữ tử này có đeo một sợi dây chuyền trên dây chuyền này có một viên đá màu đen hình tròn ánh sáng bảy màu kia chính từ trong hòn đá này truyền ra dưới ánh sáng bảy màu này ngay khi mũi tên kia tới gần sợi dây chuyền kia tự động từ trong áo của nữ tử này bay lên trên đó lói lên hào quang ánh sáng bảy màu kia lập tức bao phủ toàn thân nữ tử này đúng lúc này Mũi tên kia ầm ầm xuyên qua mi tâm của nữ tử này Cho đến khi mũi tên xuyên qua Nàng mở hai mắt Nhưng lại không bị thương một chút nào Chỉ có hòn đá màu đen đang trôi lưng lưỡng kia Trong tiếng sắc sắc đã xuất hiện một vết nứt. Ái phi mà ta yêu nhất Viên đá này tặng cho nàng Nó có thể bảo vệ nàng như vậy Sau này cho dù ta có chết đi thì cũng có nó làm bạn với nàng lời nói dịu dàng của tiên tôn năm đó mơ hồ vang vọng bên tai nữ tử này mũi tên này sau khi xuyên qua nữ tử kia liền nhắm về phía hư thần tiên tôn do xương mù hóa thành ở phía trước trong tiếng gào thét mũi tên này trực tiếp đâm vào bên trong đám xương mù tiếng ầm ầm giờ phút này lại truyền khắp thiên địa đám xương mù kia đột nhiên tan vỡ. Nhưng ngay khi tan vỡ lại nhanh chóng ngưng tụ lại hóa thành một lão già mặc áo đen. Lão già này sắc mặt tái nhợt, vừa lui về phía sau thân thể của hắn lại một lần nữa tan vỡ. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong thời gian ngắn ngủi này hư thần thiên tôn kia đã tan vỡ mấy lần. Cho đến lần cuối cùng sau khi thân thể ngưng tụ lại, mi tâm của hắn trực tiếp vỡ nát mũi tên từ trong cơ thể hắn xuyên qua. Tư thần tiên tôn trong thái cầu ngũ tôn trong tiếng cười thảm thân thể vỡ tan, hóa thành một lượng lớn xương mù tiêu tán. Trưởng tôn, lão phu đỡ cho ngươi một tiếng này, ngươi phải giải thích với lão phu. Tiếng kêu thê thảm trước khi chết của hắn sau khi hắn tiêu tan vẫn còn vang vọng tám vương. Uy lực của một tiếng này nếu dùng từ ngữ để hình dung thì chỉ có bốn chữ. Kinh thiên động địa. Ngay cả sau khi đã giết ba người, dư lực của một tiến này không còn nhiều lắm nhưng vẫn gào thét lao đi, lao thẳng tới tấm màn trên bầu trời, muốn phá vỡ thiên không đánh tan phong ấm, xé mở một lỗ hổng, giải khai sát kiếp cho phong tôn vương lâm. Trong nháy mắt khi nó tới gần tấm màn ánh sáng màu lam lóe lên, trong lam quang, một người vô thanh vô tức bước ra. Kẻ này mặt hác bào, ngay cả mặt mũi cũng bị bao phủ trong y phục. Một luồng uy áp lớn lao từ trên cơ thể hắn khuyết tán ra, cũng không phải là tu vi không linh trung kỳ bị giới hạn ở nơi phong ấm này. Hắn vươn cánh tay phải khô héo chụp lấy một tiếng kia. Thân thể kẻ này chấn động, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vương lâm phía dưới, chậm rãi mở miệng khàn khàn nói. Một sống ở bên ngoài mộ địa đảo cổ Một trận đánh bại tu quân thái cổ Tinh thần của ta ở vân hải tinh vực Vương Lâm Chúng ta lại gặp mặt rồi Lão Phu là trưởng tôn Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết Tông Từ Chuyện được chia sẻ tại website Odiocuyện.org Chương 1586 Tiên Cổ Phân Vương lâm ngẩng đầu nhìn lão già áo đen vừa xuất hiện ở trên không trung, hình dáng đối phương hắn không thể nào quên được. Hắn chính là trưởng tôn, người đứng đầu thái Cổ ngũ tôn, âm mưu sâu sắc, tham vọng lớn lao. Bất luận là năm đó xếp phong tôn đời trước, hủy diệt tứ đại tiên giới hay án hải tiên đế thanh lâm. Phái phù văn tục đi tìm mũi tên của Lý quảng còn có sự phản loạn của Thủy Đạo Tử kia, sự đầu hàng của Ti Mạc Tử, cái chết của Lão Tổ Chính Sa đằng sau tất cả mọi chuyện, tất cả mọi người đều có bóng sáng của trưởng tôn này. Thậm chí khi còn ở thái cổ tinh thần, Vương Lâm còn mơ hồ cảm nhận được tâm thần của mình bị khống chế, sau này hắn nghĩ lại chắc chắn cũng là do trưởng tôn này. Trong ký ức của Vương Lâm có một pháp thuật thần thông khiến cho hắn không thể bị tiêu diệt, đó chính là tính trung lao nguyệt. Pháp thuật này hắn đã từng nhìn thấy khi người bị nghi hình như là phân thân của trưởng Tôn Thi triển ra ở Hỏa Tước tộc Cho đến trận sát kiếp này, sau khi hắn nhìn thấy mặt đất ở nơi này giống như là một cái xiếng ở trong lòng đã có xác định, nơi này chỉ sợ cũng là một hồi tính trung lao nguyệt. Thứ được mò ra chính là Chu Tức Tinh và Vương Lâm hắn. Tính Trung Lao Nguyệt. Vương Lâm đứng trên mặt nước, thần sắc bình tĩnh nhìn lên bầu trời. Tiên Phi, người duy nhất dưới một tiếng này còn sống sót mê man đứng giữa hai người, rồi lui ra phía sau trở nên trầm mặc Khi ở thái cổ tinh thần nếu không có Lam mộng cứu ngươi thì ngươi đã trở thành vật trong lòng bàn tay của Lão Phu rồi. Lão già áo đen kia mỉm cười thanh âm khàn khàn chậm rãi truyền ra Tay phải hắn vuốt một cái, mũi tên kia run lên, rồi tiêu tan trong tay hắn Hắn kiêng kỳ chính là một tiếng này, cho nên vẫn chờ không xuất hiện đợi đến khi vương lâm bắn ra một tiếng mới hiện thân Mũi tên này đã nối liền với cây cung trong cơ thể vương lâm, sau khi tiêu tan, với một Phương Thức Kỳ gì lại xuất hiện ở trong hồn của Vương Lâm? Năm đó nếu Lý Hoàng không bỏ mạng, thì mũi tên này cũng sẽ quay trở về bên trong cơ thể của Lý Hoàng. Nói cho ta biết huyết mạch tiên nhân của ngươi từ đâu mà có. Lão già áo đen sau khi xóa tan mũi tên, liền chắp tay sau lưng từ chân không trung đi về phía Vương Lâm. Bước chân của hắn rất thong thả, nhưng mỗi một lần hạ xuống đều khiến cho tâm thần Vương Lâm chấn động toàn thân như chịu một áp lực từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại. Càng dưỡng gì hơn chính là trên mặt nước bất ngờ cũng hiện lên bóng một lão già mặc áo đen đang đi về phía Vương Lâm. Nhìn ảnh tượng này, nếu có hai trưởng tôn, thì một người ở trên trời, còn một người ở dưới đất. Áp lực này cũng đột nhiên tăng lên gấp bội, từ hai bên thiên địa đồng thời ép lên người Vương Lâm, khiến cho Vương Lâm sắc mặt tái nhợt. Thân thể hắn trong khoảnh khắc này bất ngờ không thể di động được một chút nào, dường như là bị đỉnh thân thuật khóa lại. Nhưng hai mắt hắn lại rất tỉnh táo chuyện đã tới nước này, Vương Lâm hiểu rõ sát kiếp hôm nay có lẽ khó có thể vượt qua. Điều này ngay khi bắn ra một tiếng kia vương lâm đã biết được. Không nói cũng không sao, ta sẽ tìm được câu trả lời từ trên người ngươi. Lão xà áo đen kia trong lúc tiến tới sờ cánh tay khô héo lên chỉ về phía vương lâm. Dưới một chỉ này, hào quang trên bầu trời màu lam đột nhiên tiêu tan toàn bộ. Ngay vào đó bất ngờ là một đám kim quang vạn trưởng. Kim quang này chính là ánh mặt trời. Là từ một mặt trời đột nhiên xuất hiện trên không trung khuyết tán ra. Mặt trời kia xuất hiện cực kỳ đột ngột, lơ lửng trên bầu trời từng trận khí tức bổn nguyên tràn ngập bốn phía. Bị ánh mặt trời này chiếu tới thân ảnh trưởng tôn cũng trở nên âm vua. Trong khi hắn đi về phía trước bên ngoài thân thể mặc áo đen của hắn dần dần có một vầng sáng. Ngoài mũi tên kia ra, ngươi không còn vật gì có thể đối phó với Lão Phu Từ thủa sơ khai của thiên địa đã có ánh sáng Ánh sáng này chính là một trong những bổn nguyên mà Lão Phu cảm ngộ được Bổn nguyên thái sơ quy tắc Dưới sức mạnh thái sơ này tất cả mọi thứ của ngươi Cổ và tiên sẽ tách rời ra Lời nói của trưởng tôn phu cùng tang thương Theo một chỉ này toàn bộ hào quang do mặt trời kia tỏa ra trong thiên địa liền trực tiếp hóa thành một cột sáng Đột nhiên bao phủ lên người vương lâm Dưới sức mạnh tối cường này vương lâm không thể nào chống lại Cột sáng kia bao phủ toàn thân hắn đủ loại đau nhức từ trong cơ thể hắn nổi lên Ánh sáng mặt trời bên trong cột sáng này mang theo sức nóng Mang theo thái sơ lực mà vương lâm rất quen thuộc thiêu đốt mọi thứ bên trong thân thể hắn, bao vây tất cả những du hồn được phản chiếu ra. Thái sơ lực này đối với du hồn có sức công phá rất lớn. Trong từng trận tiếng gào thét thê lương, chỉ trong một thời gian ngắn toàn bộ du hồn trong cơ thể vương lâm đã tan thành mây khói. Không còn du hồn, lực bài xích trong cơ thể vương lâm bị cột sáng này bao phủ đột nhiên tiêu tan. Ngay khi nó tiêu tan thái sơ lực kia liền xâm nhập vào trong thân thể đang tan vỡ của Vương Lâm, muốn đem cổ và tiên của Vương Lâm tách ra. Dần dần có thể nhìn thấy rõ ràng trên thân thể của Vương Lâm lại một lần nữa ngưng tụ lại kim quang trong lúc lói lên, dường như muốn lao ra khỏi thân thể hắn trong phạm vi lớn. Sự thống khổ khi bị chia cắt này so với khi dung hợp lúc trước còn lớn hơn, khiến cho vẻ mặt vương lâm vặn vẹo. Nhưng hắn không phát ra bất cứ một tiếng nào, chỉ nhìn chầm chầm trường tôn. Hắn đã nhớ kỹ hết thầy, nhớ kỹ sinh tử đại kiếp ngày hôm nay của mình. Nếu hắn có kiếp sau, nếu hắn có thể sống sót sau ngày hôm nay, thì... Cả sự thống khổ này hắn phải hoàn trả lại cho đối phương gấp 10 lần, trăm lần, ngàn vạn lần. Hắn vẫn còn một chiêu sát thủ vẫn chưa sử dụng. Chiêu sát thủ này rất có thể sẽ không chịu sự điều khiển của hắn, nhưng lúc này vương lâm cũng bất chấp tất cả. Nhưng hắn vẫn còn đang chờ đợi, chờ tới thời điểm mấu chốt. Chờ cho đối phương tới gần thêm chút nữa mới xuất ra chiêu sát thủ có thể thay đổi hết thầy này. Bị ánh mắt của Vương Lâm nhìn chầm chầm, lão già áo đen kia thần sắc có một chút biến hóa. Hắn thu ngón trò tay phải lại, chậm rãi duỗi bốn ngón còn lại ra, hóa thành một bàn tay đầu đủ. Sau khi khóa chặt thân thể Vương Lâm, lấy thái sơ lực để tách tiên và cổ trong cơ thể. Vương Lâm ra trong khi đi về phía Vương Lâm theo khoảng cách càng ngày càng gần Hắn dơ tay phải lên, hướng về Vương Lâm chụp tới Tính chung lao nguyệt Ngay khi lão già áo đen này ra tay, thân ảnh phản chiếu trên mặt nước kia cũng dơ tay lên Hướng về phía Vương Lâm chụp tới Thứ hắn muốn mò ra chính là sức mạnh huyết mạch của tiên nhân bị tách ra Sau khi dung hợp vào trong cơ thể của Vương Lâm Theo hành động của hắn từ trong cơ thể vương lâm truyền ra một cơn đau nhức như bị xé xách Cơn đau này khiến cho vương lâm gần như phải kêu lên thảm thiết Nhưng hắn vẫn ố nhìn trên mặt nổi đầy gân xanh Hai mắt tràn ngập tia máu, nhìn chằm chằm trường tôn Gần thêm một chút nữa Trong kim quang từ trong cơ thể vương lâm khuyết tán ra Còn có vô số máu tươi màu vàng từ trong những lỗ chân lông tràn ngập ra Trong xương cốt bên trong cơ thể của vương lâm tùy sống chế tạo ra tiên huyết kia là thứ quan trọng nhất tùy sống này dưới một cái chục tay ầm ầm xuyên qua xương cốt của hắn Theo vô số những vết nứt và lỗ hồng xuất hiện lúc trước tiết ra rất nhiều Chỉ trong thời gian ngắn trong cơn đau nhất Toàn thân vương lâm phun ra máu tươi toàn bộ huyết mạch của tiên nhân bao gồm cả tuổi sống cơ duyên mà người điên kia đã cho hắn lúc này đã hoàn toàn từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này cũng khá kinh người. Chỉ thấy ở bên ngoài thân thể vương lâm, những máu tươi màu vàng vừa phun ra này ngưng tụ lại với nhau bất ngờ hóa thành một hình người. Hình người này chính là vương lâm. Thân ảnh này giống như là hồn phách, vương lâm lúc này đã bị chia làm hai. Thân ảnh tràn ngập kim quang kia chậm rãi từ trong cơ thể vương lâm tách ra, bay lên trên cơ thể hắn bảy thước, những tia màu vàng nối liền càng ngày càng ít. Theo thân ảnh kia bay ra, tinh điểm cổ thần trên mi tâm vương lâm hiện ra, nhưng đã không còn kim quang. Thậm chí cả tinh điểm cổ ma trong mắt phải hắn cũng không còn màu vàng nữa. Lão xà áo đen kia hai mắt ló lên tinh quang, hướng lên phía trên hung hăng kéo một cái, tất cả những tia màu vàng nối liền với thân ảnh màu vàng kia toàn bộ đứt tung, huyết mạch của tiên nhân đã hoàn toàn bị tách ra. Ngay khi tách ra, thân ảnh kim quang này nhúc nhích trong nháy mắt ngưng tụ lại hóa thành một sọt máu tỏa ra kim quang vạn trượng. Bên trong giọt máu này còn có một nửa ký hiệu của tiên nhân bất diệt thể lói lên. Một giọt máu này chính do cơ duyên mà người điên kia mang tới cho vương lâm luyện thành. Trong cơ thể đã không còn huyết mạch của tiên nhân, đã không còn lực bài xích, vương lâm dường như đã quay trở về như trước khi gặp người điên kia. Cơ thể hắn truyền ra tiếng ầm ầm, lại trở thành thân thể cổ thần. Tiên nhân bất diệt thể, đây thật sự là tiên nhân bất diệt thể Ngươi từ đâu mà có? Được Lão già áo đen kia nhìn giọt máu màu vàng đang lơ lửng trên người vương lâm Hai mắt lộ ra vẻ kích động và cuồng nhiệt Nhưng trong sự kích động này cũng có vẻ kiêng kỵ nồng đậm Trường tôn rất ít khi thất thố như vậy Cũng chỉ có giọt máu tươi này mới có thể khiến cho hắn như vậy Hắn có thể biết được tất cả mọi chuyện của Vương Lâm. Nhưng không có cách nào biết được chuyện mà Vương Lâm gặp phải trong cơ thể của U Minh Thú. Lúc này trong khi Đồng Dung trưởng tôn tiến về phía trước, sơ tay phải lên đỉnh cầm lấy giọt máu màu vàng kia. Ngay lúc này, hai mắt Vương Lâm lói lên hàn quang ngập trời, hắn mở miệng cắn đầu lưới phun ra một ngụm máu tươi của đạo cổ. Ngụm máu tươi này dường như hóa thành một thanh huyết đao trực tiếp mở cây khe chứ vật xa từ bên trong bất ngờ có một tòa lầu cắt màu đen bay ra. Tòa lầu cắt này vừa bay ra thiên địa lập tức tối sầm lại. Ngụm máu tươi kia của vương lâm rơi lên trên một trong ba cửa sổ của lầu cắt, nhuốm đỏ cả cửa sổ này. Nhân phanh đạo, cổ vương Lâm ta giải khai phong ấn của ngươi, cho ngươi tự do, giúp ta giết địch. Với tu vi của Vương Lâm, hắn chỉ có thể mở ra một cửa sổ, chỉ có thể giải phóng một linh. Hồn cực mạnh bị diệt mịch phong ấn ở bên trong đó. Ngay khi lời của hắn truyền ra, ngay khi máu tươi rơi xuống cửa sổ trên lầu các kia lập tức chấn động, phát ra tiếng sắc sắc kinh thiên, ầm ầm vỡ tan. Một tiếng gào thét điên cuồng mang theo một sự hưng phấn tột độ từ bên trong cửa sổ kia trực tiếp truyền ra. Diệp mịt đáng chết, ngươi phong ấm xích hồn tử ta đã vô số năm, hôm nay lão phu đã được tự do rồi. Theo tiếng gào thét này chỉ thấy một đạo hồng ảnh từ bên trong cửa sổ đột nhiên lót lên. Hồng ảnh này nhìn không rõ rung nhan chỉ là một đám máu tươi theo hắn xuất hiện, một khí tức kinh thiên ầm ầm nổi lên. Trưởng tôn kia ở quá gần, ngay khi đám máu tươi này xuất hiện liền trực tiếp bị va vào người, lui về phía sau hơn 10 trưởng, mú của lớp hắc bào tung lên, đổ ra rung nhan ở bên dưới. Xích hồn tử Đạo Hồng Ảnh này trong lúc cười xải cũng không nhìn đến Trưởng Tôn và Vương Lâm, mà doáng một cách lao thẳng tới Tiên Phi sắc mặt đang kịch biến ở đằng xa. Bị thân thể hắn cuốn lấy, Tiên Phi kia lên thảm thiết toàn thân bị máu tươi tràn ngập. Bị đám máu tươi này tràn qua thân thể mềm mại của nàng bị tan chảy, biến mất không còn dấu bị tắn nuốt. Tuyết Ảnh này cười lên điên cuồng trực tiếp bay lên trời, cùng hăng pha vào Lam quang ở trên trời ló lên ầm ầm thủng một lỗ lớn, huyết ảnh này tiết từ trong lỗ thủng kia xông ra ngoài. Ngay lúc này ở giới nổi kia trên chu tước tinh thực sự trong một đô thị của phàm nhân, người điên kia trong tay cầm một cái đùi gà bóng lử đang ngồi trong đám ăn mày. Trước những ánh mắt hâm mộ của những tên ăn mày kia, sau khi hắn đắc ý hung hăng cắn một miếng liền ngẩn người ra nhìn bầu trời. Con bà nó, không ngờ hắn lại bỏ mặt bổn vương ở nơi này, không được, ta phải đi tìm hắn, hắn không thể không chăm sóc ta được đi. Tiên nhịp, tác giả, nhí căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, chương 1587 an đoạn. Thần thông tính trung lao nguyệt do trưởng tôn ngưng tổ ra lúc này trong tiếng cười điên cuồng của xích hồng huyết ảnh liền bị phá tan. Phong ấn kia liền xuất hiện một lỗ thủng thật lớn. Cùng với sự xuất hiện của lỗ thủng này thiên địa bắt đầu chấn động kịch liệt. Bầu trời vang lên những tiếng răng rắc bất ngờ hiện ra vô số khe nứt lấy lỗ thủng làm trung tâm hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn ra xung quanh từ xa nhìn lại cực kỳ kinh người cũng trong nháy mắt khi những cái thê này xuất hiện mặt nước phía dưới bất ngờ xuất hiện vô cái cách thê thiên địa lúc này chấn động kịch liệt giống như đang chuẩn bị sụp đổ giờ phút này từ trên bầu trời truyền lại tiếng cười điên cuồng Xích hồng huyết ảnh kia căn bản không nhìn lại phía dưới lỗ thủng bị phá tan cười dài lao đi. Tên nhóc con trên người ngươi có khí tức của đạo cổ, lão phu vốn phải giết ngươi. Nhưng ngươi lại thả lão phu ra, việc đó coi như triệt tiêu. Ha ha, lão phu rốt cuộc được tự do rồi. Xích hồng huyết ảnh cười vang, rời đi không ai có thể ngăn cản nổi. Cho dù là trưởng tôn đôi mắt cũng lộ vẻ ngưng trọng, nhìn xích hồng huyết ảnh dần dần tiêu tán trong tầm mắt. Xích hồn tử không bị điều khiển điều này vương lâm sớm đã có chuẩn bị nhưng vẫn có cảm giác tiếc nối như cũ. Nhưng cho dù là như thế thì đối phương xuất hiện, lao ra một cách liền hóa giải nguy cơ một trảo của trưởng tôn trục tới huyết dịch màu vàng ở thiên linh vương lâm. Cùng lúc đó, đối phương phá tan phong ấm lao ra khiến cho thiên địa chấn động ầm ầm, đồng thời cũng khiến thân thể vương lâm thoát khỏi trạng thái bị giam cầm mơ hồ trước đó, có thể hoạt động tự nhiên. Tay phải vương lâm nhanh chóng sơ, nắm lấy huyết xịt mơ hồ đang lơ lửng trên binh, đầu. Huyết xịt này chính là tiên nhân bất diệt thể của hắn, là do huyết mạch tiên nhân ngưng tổ tinh thuần tới cực điểm. Vật này không thể thu vào trong khe chứ vật, bị hắn nắm trong tay thân thể nhoáng lên liền lao thẳng về phía lỗ thủng trên bầu trời. Lao ra khỏi nơi này là ta có thể vượt qua đại kiếp sinh tử lần này, nơi này đã bị xé một lỗ thủng, khí tức bên trong lập tức truyền ra. Lúc này các tu sĩ bước thứ ba giới nổi nhất định sẽ phát hiện ra. Đồng tử trong hai mắt vương lâm lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn không để ý tới tới tiếng ầm ầm nổ ra, hướng về phía lỗ thủng kia vội vàng lao đi. Thái sơ lực của trưởng tôn còn có tính chung lao nguyệt khiến cho cổ lực và tiên lực của Vương Lâm tách ra. Mục đích của hắn vốn là muốn thu lấy máu huyết ngưng tụ từ tiên thể của Vương Lâm. Máu này tuy không phải do Vương Lâm chủ động xuất ra nhưng hắn vẫn có phương pháp nhận được thứ hắn muốn từ đó. Nhưng bởi vì xích hồn tử lao ra bước hắn lui lại mười trượng trông có vẻ như không bị thương Nhưng thực tế bản thể ở trong đại điện của Thái Cổ tinh thần lại phun ra hai ngụm máu tươi Ngụm máu tươi thứ nhất phun ra từ lúc hắn nắm lấy mũi tên kia Bị bước lui như như vậy hắn mất đi cơ hội đoạt được máu tươi kia Như vậy đối với Vương Lâm mà nói cũng vẫn chưa phải là mất mát quá lớn Tiên lực vào cổ lực trong cơ thể hắn vốn chưa hoàn toàn dung hợp, lực bài xích như dao kề cổ không ngừng làm thân thể sụp đổ, khiến hắn cực kỳ nguy hiểm. Nhưng vào lúc này cổ lực và tiên lực đã bị trưởng tôn tách ra, vô tình hóa giải lực bài xích trong cơ thể vương lâm, khiến cho lưới sao đang kề cổ hắn hoàn toàn biến mất. Chuyện trên thế gian này chính là như thế, có mất thì lại cũng có được. Mất đi tiên thể Mất đi huyết mạch tiên nhân Nhưng thân thể vương lâm lại một lần nữa Trở về thân thể của cổ thần Không còn lực bài xích nữa Lực tự khôi phục kinh người của thân thể Cổ thần lại lập tức tràn ngập toàn thân hắn Ngũ tạng đang mất đi Lúc này mơ hồ xuất hiện Thương thế trên toàn thân hắn Trong lúc này cũng khôi phục rất nhanh Trong cơ thể hắn Nguyên thần xuất hiện tuy nghề hoài nhưng cũng không mang theo đau đớn vô tận như trước, khiến cho thân thể hắn thoải mái hơn rất nhiều. Cùng lúc này, những sọt máu màu vàng do tiên thể ngưng tụ lại cũng không bị thượng tôn cướp đi mà được vương lâm cầm trong tay. Vật ấy nếu ngày hôm nay hắn có thể vượt qua nguy cơ, hắn sẽ không mạnh mẽ dung hợp. Loại dung hợp này căn bản là không thể tồn tại Kết quả chỉ có thể càng nghiêm trọng hơn Thậm chí là tử vong chẳng khác gì kịch độc vậy Vương Lâm sẽ lựa chọn luyện hóa nó trở thành một kiện pháp bảo Một kiện pháp bảo tiên thể Khiến pháp bảo này dung nhập cơ thể Dùng phương thức này để tránh lực bài xích Đồng thời bộc phát được uy lực của nó Lúc trước Vương Lâm được người điên cho một cơ duyên Hắn không được lựa chọn trong sự bị động không thể không hấp thu, không thể không thử dung hợp Nếu hắn có thể lựa chọn tuyệt đối hắn sẽ không dùng tu vi hiện nay mà dung hợp cổ lực và tiên lực Đừng nói là hắn cho dù là ở thế giới của người điên thì loại chuyện này từ cổ chí kim chưa ai có thể làm nổi Mạnh mẽ dung hợp thì kết quả chỉ có thể là tử vong Nhưng hôm nay trưởng tôn mang tới cho vương lâm đại kiếp sinh tử, lại vô hình hóa giải nguy cơ này cho hắn. Thiên kiếp vừa là kiếp nạn, lại vừa là cơ may. Những ý niệm này chợt lói lên trong đầu vương lâm. Thân thể hắn gào thét lao ra. Cùng lúc đó, khi lỗ thùng xuất hiện trong nháy mắt tất cả khí tức của nơi này ầm ầm bộc phát ra bên ngoài giống như một căn nhà của phàm nhân vốn bị bóng tối bao phủ trong phòng tối đen một mảnh chủ nhân đang ngủ say có kẻ trộm chui vào trong nháy mắt này thì một ngọn đèn trong phòng liền bừng sáng khiến cho mọi vật đều hoàn toàn rõ ràng trong giờ phút này vốn nơi này ẩn giấu giới nội Khiến cho những tu sĩ giới nội không thể phát hiện theo khí tức bùng ra từ lỗ hồng liền không thể nào tiếp tục bị che dấu thoáng chốc đã khiến cho tu sĩ bước thứ ba của giới nội cảm ứng được. Trên đài chiến ở Vân Hải Tinh vực, Hồng Sam Tử đang luyện hóa tu sĩ giới máy bắt được từ Triệu Hà. Hắn mơ hồ từ hồn phách của kẻ này phát hiện ra một chuyện kỳ quái Đang cẩn thận quan sát thì đột nhiên thần sắc biến đổi ngẩng đầu nhìn về hướng xa xa trong nháy mắt thần sắc đại biến Không hay Hồng Sam tử hầu như không chút do dự thu hồi hồn phách đang luyện hóa Bước thẳng về phía trước Gần sóng quanh quẩn dưới chân hắn Bị hắn thi triển toàn bộ tốc độ trong nháy mắt biến mất Trong nháy mắt này Sư phụ của trọng huyền tử cũng từ trong nhập định bừng tỉnh đồng tử trong mắt co rụt lại, không cần nghĩ ngợi, vội vàng tiêu tán, dung nhập vào trong thiên địa. Tại côn hư tinh vực trong vũ tiên giới, thanh lâm ở trong mật thất bế quan chữa thương, bốn phía tràn ngập xương mù lượn lờ, phát ra ánh sáng u ám. Nhưng đúng lúc này hai mắt hắn mở bừng ra, lộ vẻ vô cùng khiếp sợ. Trưởng tôn Sắc mặt hắn trầm xuống, tay phải nhanh chóng dơ lên trước người kéo một cái, không ngờ vạch ra một cái the thân thể nhoáng lên về phía trước, lập tức biến mất. Cũng ở trong côn hư tinh vực, tại khu vực của Thi âm Tông, Nam Vân Tử đang chuyên tâm tế luyện một bộ trận kỳ. Bộ trận kỳ này có lực lượng lớn vô cùng, là bảo vật hắn chuẩn bị cho trận đại chiến tiếp theo nhưng đang luyện hóa thì nam vân tử đột nhiên ngẩng mắt đầu thần sắc kịch biến, đắc nhận ra khí tức của thái cổ tinh thần đang vây khốn phong tôn, không cần nghĩ ngợi lập tức lao đi. nhận thấy khí tức này còn có tu sĩ bước thứ ba của triệu hà cũng vội vàng tiến tới. la thiên tinh vực bên trong tinh hải mờ mịt có một người mặc thanh y in lặng đi trong, không nhìn về phía trước thần sắc ảm đạm. Giống như đang tìm kiếm thứ gì nhưng lại không tìm ra chút đầu mối Người này chính là Thanh Thủy Hắn than nhẹ một tiếng, đang muốn tiếp tục tiến về phía trước Thì đột nhiên quay đầu thần sắc biến hóa, nhìn chầm chầm về phía côn hư tinh vực Vương lâm Sau khi nhận ra luồng khí tức trong giới nổi Thanh Thủy chẳng lo tới chuyện của mình nữa Hàn quang trong hai mắt bước lên bao phủ đất trời bước một bước Lao thẳng tới côn hư Bên trong triệu hà tinh vực Người thanh niên lần trước gặp vương lâm trong thiên kiếp Vẫn chưa tìm được nơi muốn tới Khó hiểu vô cùng Ngồi tại tinh vực mà hắn hoài nghi Cẩn thận suy tư Đột nhiên hai mắt hắn lói lên kim quang ngẩng đầu nhìn về côn hư xa xa Hả Hai mắt hắn xứng lại Đứng dậy bước đi Trong sóng gần quanh quần tinh không biến mất trong nháy mắt Tại lôi tiên giới ở La Thiên lúc này vang lên tiếng động ầm ầm. Chiến lão dụng thần bí khó lường từ trong lôi tiên giới tất bước đi ra thân thể thoáng một cái, dùng tốc độ cực nhanh vọt tới côn hư. tu sĩ bước thứ ba ở khắp nơi hầu như trong lúc phong ấn bị xích hồn tử phá tan liền cảm ứng được, từ bốn phương tám hướng gào thét lao tới. Gió cuốn mây răng, sao trời chấn động. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh trong nháy mắt. Trên thực tế, đúng lúc Vương Lâm cất bước muốn lao vào lỗ thủng, đang chuẩn bị lao ra thì hai mắt trưởng tôn ở không xa lộ ra ánh sáng kỳ dị. Hắn quyết không cho phép kế hoạch lần này thất bại. Cho dù biến cố vừa rồi xảy ra, cho dù phong ấm lúc này có lỗ hổng, cho dù chiến lão dù khiến hắn kiêng kỵ nhất. Thậm chí là người thần bí sống một tiếng năm đó trong nháy mắt này có cảm ứng được Dù là vậy hắn cũng sẽ không buông tay Lam mộng đừng quên ước định của chúng ta Thân thể thây tử của ngươi ta sẽ lấy lại giúp ngươi Tiếng nói của trưởng tôn bình thản trong lúc nói tay phải khô héo dơ lên chỉ về bầu trời Lời nói của hắn phát ra bầu trời liền truyền tới một tiếng thở dài Lúc này lỗ thủng kia trong nháy mắt vương lâm bước vào liền ló lên lam quang ngập trời, hình thành một tấm màn lam quang, ngăn cản bước chân của vương lâm. Thậm chí lam quang này ló lên liền trực tiếp khiến thân thể vương lâm bắn ngược trở lại phía trong. Hắn đã từng nói sẽ không ra tay nhưng giờ phút này cuối cùng vẫn phải xuất thủ rồi. Hắn xuất thủ ra tay ngăn cản vương lâm rời đi Từ đó trở đi hắn và vương lâm không còn bất cứ ăn nghĩa gì nữa Nhất đao lưỡng đoạn Ánh mắt vương lâm lộ vẻ phức tạp Trong nháy mắt khi thân thể hắn bị bắn ngược trở lại Trường tôn ở phía xa xa điểm một chỉ lên trời Một đạo hồng quang lói lên bao phủ trời đất Sau đạo hồng quang này ánh sáng màu tranh cũng lói lên dường như chỉ trong nháy mắt, bảy màu bao phủ thiên địa. Ánh sáng bảy màu vô tận trong tích tắc lần lượt thay đổi đan xen, bất ngờ hình thành một cây thương khổng lồ, trong tiếng ầm ầm kinh thiên liền xuất hiện phía trên trường tồn. Cánh tay phải khô héo hung hăng chụp một cái, nắm lấy thanh trường thương, lạnh lùng nhìn Vương Lâm, sau đó hướng về phía hắn ném tới. Tiếng gào thét âm vang. Thanh trường thương bảy màu mang theo khí tức hủy thiên diệt địa, mang theo một luồng lực lượng mà vương lâm không thể kháng cự, với tốc độ cực nhanh nhằm hướng vương lâm lao tới. Đây chính là cây thương tử vong, tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org. Chương 1588 sinh tử Pháp thuật thất thải thương này người điên cũng đã từng thi triển qua Dù là vương lâm đã biết toàn bộ khẩu quyết và ấm ký Nhưng hắn chưa hoàn toàn minh ngộ, không thể thi triển Nhưng hắn biết thất thải thương này có uy lực hủy thiên diệt địa Giống như phần dưới cổ tán đều là loại thần thông không thuộc về thế giới này Dưới cây thương này toàn bộ cảnh vật trước mắt vương lâm đều tiêu tan chỉ còn lại ánh sáng bảy màu vô tận. Ánh mắt hắn lộ vẻ tuyệt vọng trong tiếng cười thảm, khí tức tử vong liền tràn ngập thân thể hắn. Vương lâm hiểu rất rõ bản thân không thể tránh nổi. Nếu chạy không thoát thì không cần phải chạy nữa. Thất thải thương này mới chính là đại hiệp sinh tử cuối cùng của hắn. Trước mắt hắn đột nhiên hiện lên một ngọn núi, mây đen cuồn cuộn bao phủ. Trong cơn mưa tầm tã, ở phía trước đám mây đen dữ tợn đang cuốn đi có một cánh chim đang vỗ cánh đầy bất lực. Hình dạng của cánh chim này trong nháy mắt trở nên rõ ràng trong đầu Ức Vương Lâm. Con chim này ánh mắt cũng mang theo nỗi tuyệt vọng, cũng mang theo vẻ không cam lòng, mang theo vẻ giấy rua, nhưng cuối cùng vẫn bị mây đen cuốn tới, giống như há cái miệng khổng lồ ra nuốt lấy cánh chim. Cánh chim này chính là dấu hiệu của đại kiếp nạn sinh tử. Bầu trời bị ánh sáng bảy màu bao phủ thất thải thương do ánh sáng bảy màu ngưng tụ gào thét lao tới, khoảng cách với vương lâm càng ngày càng gần. Vương Lâm khổ sở nhìn lại. Hắn hiểu rằng kiếp nạn này sợ rằng mình không thể qua nổi rồi. Cha, mẹ, thiết chủ mệt quá rồi. Con đến với cha mẹ nhé. Trong mắt Vương Lâm đã không còn nỗi tuyệt vọng thay vào đó là vẻ được giải thoát. Hắn đã mệt mỏi quá rồi. Hắn muốn nghỉ ngơi, muốn nhắm hai mắt mà rời khỏi cõi đời. Muốn như phàm nhân không biết tới việc ngày ngày phải đối mặt với nguy cơ sinh tử Không phải vì vận mệnh mà giấy xuôi, Không phải chịu cảnh đau buồn, khóc sống thất thanh trước mộ phần cha mẹ Hắn thà rằng mình cái gì cũng không biết Hắn không biết trên chu tước tinh có tu sĩ Không biết ngoài triệu quốc còn có rất nhiều tu chân quốc khác Hắn thà không biết tới chu tước tinh Tới chu tước được liên minh tinh vượt phong Hắn không muốn đi ra ngoài tinh không của chu tước tinh, biết tới vô số tu chân tinh bên ngoài chu tước tinh. Thậm chí sự tồn tại của chu tước tinh hắn cũng không muốn biết. Hắn chẳng cần hiểu bên ngoài tu chân liên minh còn có côn hư tinh vực. Hắn cũng không cần biết tới bên ngoài côn hư tinh vực còn có La Thiên, Vân Hải tinh vực còn có Triệu Hà. Hắn cũng chẳng muốn biết hóa ra bên ngoài giới nội còn có một thiên địa khác, còn có thái cổ tinh thần được gọi là giới ngoại. Thậm chí sau đó, Vương Lâm còn mơ hồ hiểu ra bên ngoài còn có, còn có. Kết thúc, giải thoát rồi. Uyển Nhi, xin lỗi nàng. Ta cuối cùng vẫn không có sức mạnh để khiến nàng thức tỉnh. Bình Nhi, xin lỗi. Phụ thân đã tận lực rồi. Vương lâm trong đau khổ liền nhắm nghiền hai mắt. Đó là tất cả ý niệm hiện lên trong đầu hắn trong tích tắc khi sắp tử vong, khi thất thải thương đang gào thét lao tới. Trong nháy mắt hắn nhắm mắt lại quần áo trước ngực hắn vỡ tung, lồng ngực xuất hiện một vết lõm rất sâu, huyết nhục bị xé tung, vẻ mặt hắn giống như người chết. Cát bụi lại trở về thành cát bụi. Vương Lâm nhắm nhìn hai mắt trong tích tắc khi thất thải thương còn cách thân thể hắn mười trượng trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh khiến hắn cảm thấy ấm áp. Trong sân, phụ thân hắn đang hút thuốc, đứng một bên phun khói, ngưng thần điêu khắc một khúc gỗ trên mặt mang theo nụ cười. Đây là quà sinh nhật người làm tặng cho thiết chủ. Vương Lâm ngồi sổm bên cạnh phụ thân. Hai tay chống cầm ánh mắt lộ vẻ hưng phấn nhìn vào món quà đang dần dần thành hình. Hắn thấy phụ thân không gì là không làm được. Phụ thân hắn là trời, phụ thân có thể làm được mọi chuyện. Cách đó không xa, mấu thân hắn cầm trong tay một cái sổ đang cho đám gà vịt ăn. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn hai phụ tử ánh mắt lộ vẻ nhu hóa và hạnh phúc. Hình ảnh dần dần tiêu tán trở thành những mảnh nhỏ sau đó lại ngưng tụ trở lại, dần dần xuất hiện là một sơn cốc quanh năm yên tĩnh Bên trong sơn cốc có một căn nhà gỗ, Lý Mộ Quyển ngồi trước nhà, mái tóc đen vẫn cao buộc lại giống như một phụ nhân, vẻ mặt xinh đẹp tỏa sáng hạnh phúc. Nàng ôn nhu nhìn một nam tử ở phía trước. Nàng đợi đối phương đã rất lâu. Suốt cuộc cũng đã chờ được tới ngày hôm nay Có thể yên lặng nắm hắn cho tới khi sinh mạng kết thúc Hai tay nàng nhẹ nhàng buông trên cổ cầm Tiếng đàn nhẹ nhàng êm án vang lên Trong tiếng đàn Vương Lâm lúc này sống như phụ thân hắn Năm đó trong tay cầm một khối gỗ ôn nhu Nhìn Lý Mộ Uyển mà điêu khắc Ánh mắt hai người nhìn nhau Khiến trong sơn cốc tràn ngập một không khí không nói nên lời khiến người ta khó quên được hình ảnh chậm rãi tán đi trở thành mảnh nhỏ rồi lại ngưng tụ. đây là một ngọn núi cao, trên ngọn núi cuồng phong gào thét. vương lâm yên lặng đứng trên đỉnh núi thân ảnh lộ vẻ cô độc và xuống xúc. hắn nhìn về phía trước thần sắc cố nén đau lòng. chẳng qua sự đau đớn này mặc dù đã được. Nhưng từ bóng lưng hắn vẫn chậm rãi lộ ra Rơi vào trong mắt một thiếu niên ở phía sau Thiếu niên này mặc một chiếc áo vải thô ngắn đứng phía sau phụ thân Gió núi mặc dù lớn hơn nữa thổi tới bên người hắn đều biến thành nhẹ nhàng Phụ thân giống như là một ngọn núi lớn chống đỡ thiên địa cho hắn vậy Có phụ thân ở bên, hắn không sợ núi cao Không sợ gió núi khiến cây cuối lay động. Có phụ thân, hắn không còn phải sợ gì hết. Cha Bình Nhi sẽ ở với người đời đời kiếp kiếp. Chúng ta sẽ mãi mãi không chia liền. Thiếu niên nhìn bóng lưng phụ thân, nhẹ giọng nói một cách vô cùng nghiêm túc. Hình ảnh cuối cùng trong đầu vỡ tan thân thể vương lâm cũng tan vỡ. Thất thải thương mang theo tiếng gào thét kinh thiên lao thẳng tới vương lâm càng lúc càng gần. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bên trong thiên địa tràn ngập lam quang. Từ lỗ thủng kia có một tiếng nói chợt truyền tới. Hả? Tiếng nói này xuất hiện cực kỳ đột ngột. Thậm chí cả lam quang cũng không thể ngăn cản nổi truyền vào trong rất rõ ràng. Trong nháy mắt khi tiếng nói này vang vọng vùng thiên địa này, sắc mặt trưởng tôn ở phía xa xa đại biến, sự sợ hãi nổi lên trong mắt giống như trời sập vậy. Lúc này hắn lộ ra vẻ kinh hãi cực kỳ hiếm gặp trong đời hắn. Cho dù là siết hồn tử xuất hiện hắn cũng không tỏ vẻ sợ hãi tới mức này. Nhưng lúc này sau khi nghe thấy tiếng nói này, dường như cả tâm thần hắn tan vỡ. Vô thức lùi lại phía sau, thần sắc lộ vẻ không thể tin nổi và vẻ sợ hãi tới cực điểm, không cách nào che giấu được. Haha, <cười> bản vương còn đang đi tìm người. Con bà nó, ngươi không ngờ lại dám bỏ mặt bổn vương, bổn vương mặc kệ. Từ bên trong lam quang, người điên trong tay cầm một cái đùi gà đã ăn phân nửa ánh mắt lộ vẻ đắc ý, bước một bước từ trong lam quang ra người điên xuất hiện một luồng kim quang nồng đậm từ trên thân thể hắn tràn ra thần sắc trưởng tôn biến hóa định lực có được từ tu vi muôn đời lúc này ầm ầm sụp đổ chủ chủ trưởng tôn hầu như hồn phi phách tán nhìn người điên sắc mặt trong nháy mắt liền ái nhợt người điên đang nói chuyện bỗng liếc thấy vương lâm gắt nhắm nghiền hai mắt Thấy thất thải thương đang gào thét la tới trong tiếng nổ vang liền khiến thân thể vương lâm bị bao phủ bởi ánh sáng bảy màu. Người điên sưởng sốt, phát ra một tiếng sống kinh thiên căn bản không để ý tới trường tôn. Bước một bước thân thể mang theo kim quang vạn trượng, lao thẳng tới vùng bị ánh sáng bảy màu bao phủ đang truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Ngươi không được chết. Ngươi còn chưa cùng bổn vương đi chơi. Người đang nói là mang bổn vương đi rất nhiều nơi chơi đùa Người điên vừa kêu ánh mắt lộ vẻ điên cuồng Trong nháy mắt đã nhảy vào trong ánh sáng bảy màu Ôm lấy thân thể đang tan vỡ của vương lâm Thất thải thương do ánh sáng bảy màu biến thành ẩm chứa lực lượng hủy thiên diệt địa Người điên sau khi ôm lấy vương lâm Lực lượng này liền ầm ầm bảo phát Thất thải thương này sở dĩ kinh khủng như vậy là bởi vì lực lượng bảo phát này phân làm bảy lần, mỗi một lần lại tăng lên gấp bội. Âm âm âm âm. Những tiếng chấn động kịch liệt liên tục vang lên kinh thiên. Mỗi một tiếng sau đều mạnh hơn tiếng trước mấy lần. Cuối cùng khi bảy tiếng nổ vang lên cả bầu trời liền bị xé sách trực tiếp tan vỡ. Ngay cả mặt nước phía dưới trong nháy mắt cũng ầm ầm vỡ vụn. Vùng. vùng thiên địa bị phong bế này triệt để tan thành từng mảnh nhỏ, hướng về bốn phía cuốn đi, hóa thành một cơn lốc xoáy kinh người. Cơn lốc xoáy này quét ngang trời đất, xé sạch tinh không, bất ngờ khiến tinh không xuất hiện một hắc động. Hắc động này không biết thông tới nơi nào, chỉ thấy bên trong đen kịt một mảnh Người điên đó có thân thể tiên nhân bất diệt hoàn chỉnh tan vỡ liên tục mấy lần cuối cùng ôm lấy vương lâm đang hôn mê Dưới cơn lúc xoáy do thất thải thương gây ra liền bị hút vào trong hắc động biến mất hoàn toàn Lúc này cơn lúc xoáy cũng tiêu tan trong thiên địa Thân thể trưởng tôn mờ ảo dần Hắn đứng sải ra ở nơi đó nhìn hắc động đang tiêu tan tất giọng thi thào Hắn thực sự điên rồi thật sự điên rồi. Tiên nhân bất triệt thể nhất định là do hắn truyền cho Vương Lâm. Hắn nếu không điên tuyệt không dám làm chuyện này, hắn vốn đã trọng thương. Với tính cách của hắn năm đó nhất định sẽ không cứu kẻ này. Hắn thật sự thật sự điên rồi. Hắn sẽ không nhận ra ta. Trưởng Tôn Tử An uể thân thể lờ mờ rồi tiêu tán. Nhưng trong nháy mắt khi hắn tiêu tán bên cạnh hắn đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện một người. Người này chính là chiến lão rượu. Hắn trong nháy mắt khi xuất hiện liền hướng về thân ảnh lờ mờ của trưởng tôn điểm một chỉ. trưởng tôn quay phát đầu. Nhưng hắn vừa rồi hoảng hốt, mất cảnh giác, lúc này không còn tránh kịp, xên lên một tiếng đã bị thương thân ảnh ầm ầm tan vỡ hoàn toàn biến mất. Kiến lão phượng cao màu nhìn về phía hắc động kia, đôi mắt lộ vẻ suy tư. Nơi phong ấn này là do tu sĩ bước thứ 3 của Thái cổ tinh thần liên thủ phong ấn, dấu có khí tức của lỗ thùng chỉ vẫn nhưng dù là hắn cũng không cách này cũng không cách nào trong nháy mắt tới được nơi này. Tới chậm một bước. Đáng tiếc cho máu tiên thể. Còn có người điên kia chẳng lẽ hắn chính là người trong ký ức kia? không ngờ là hắn lại thực sự điên rồi. bọn họ bị hắc động thôn phệ rồi. hắc động kia tỏa ra khí tức rõ ràng là của tầng phủ bích. một bước lên trời, một bước xuống đất. chiến lão vừa trầm mặt, lắc đầu xoay người rời đi. tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1589 Mộng Tiên hay là Tiên Mộng Chu Tước Tinh ở bên trong tinh hải minh mang tỏa ra ánh sáng nhô hòa Từ xa nhìn lại, nơi này trông rất yên bình Chỉ có một hạt bụi rất nhỏ phát ra một tiếng vang khẽ, sau đó vỡ vụn Hạt bụi này chính là nơi phong tôn vương lâm gặp sát kiếp Sau khi chiến lão phục biến mất, ở bên ngoài tinh không của Chu Tước Tinh, sóng gợn liên tục hiện lên, càng ngày càng nhiều, cuối cùng tràn ngập cả tinh không. Trong đám sóng gợn này, thân ảnh một đám người vội vàng bước ra. Hồng Sam Tử, Nam Vân Tử, Thanh Lâm Bọn họ không xuất hiện đồng thời mà lần lượt đi tới Thần thức minh mông tầng tầng lướt lướt quét xa Cuối cùng tập trung vào vị trí hạt bụi sụt đổ Đều lâm vào trầm mặc Bọn họ không cảm thấy khí tức của Vương Lâm Giống như năm đó Vương Lâm mất tích Giống như đã tử vong Hắn sẽ không chết đâu Ánh mắt hồng xam tự lộ vẻ bi ai Hồi lâu sau liền yên lặng mở miệng Đại chiến sắp bắt đầu, việc này giới ngoài chắc chắn sẽ không yên nể gì mà truyền ra. Thanh lâm than nhẹ, nhìn về phía đám bụi bẩm kia trước mắt hiện lên hình ảnh hương lâm năm đó. Thanh Thủy ngẩng đầu nhìn về phía khoảng không xa xa trong mắt lộ hàn quang nồng đập. Một luồng khí tức xếp chóc tràn ngập thân thể hắn bao phủ bốn phía. Ta thay mặt hắn. Bế quan trên đài chiến của Vân Hải Tinh vực Thanh Thủy nhắm đôi mắt khuôn mặt chậm rãi thay đổi Cuối cùng không ngờ biến thành hình dạng của Vương Lâm Khí chất của hắn lạnh lùng có vài phần tương tự như Vương Lâm Hắn bỏ qua việc đi tìm nữ nhi Bỏ qua tự so mà lựa chọn hóa thành Vương Lâm Ở trên đài chiến bế quan trở thành một tượng trưng cho giới nội Sư đệ, việc này ta sẽ đòi lại công bằng cho ngươi Tất cả những kẻ tham gia chuyện này thanh thủy ta nếu có chút cơ hội đều sẽ khiến cho phải chúng khổ sở, báo thù cho ngươi. Thanh thủy nhắm mắt, giấu đi vẻ bi ai của bản thân. Trận sát kiếp này những người đến đây lúc này đều đã hiểu rõ. Vương Lâm không thể né tránh, giờ phút này hiển nhiên đã bị chết Giới ngoại chuẩn bị kế hoạch này đã rất lâu Lúc này mới tránh được sự cảm ứng bọn họ tạo thành sát kiếp này Vương Lâm tuyệt đối khó tránh được Hôm nay sợ rằng đát lành ít dữ nhiều rồi Sau khi trầm mặt, mọi người dần dần tản đi Chỉ còn lại nỗi vui nghẹn trong lòng họ Sự tức giận trong lòng họ càng ngày càng nhiều Giống như ngọn lửa bùng lên theo đốt càng ngày càng mạnh Chu Tước Tinh ở phía xa xa vẫn tỏa ra ánh sáng nhô hòa, giống như vĩnh hẳng không thay, đổi. Đám người quen thuộc với vương lâm vẫn chìm đắm trong thiên địa như cũ. Bọn họ chẳng hề biết nơi này đã phát sinh chuyện gì. Chu Vũ Thái vẫn ngồi trên pho tượng Chu Tước như cũ yên lặng uống rượu. Bên trong hoàng tổ thành của triệu quốc, ở trong một khu nhà cổ xưa. Nơi đó có một phần mộ cô độc. Chỉ là trước mộ không còn thân ảnh khóc sống đến hồn phách bi thương nữa. Duy chỉ có mấy cái bình rượu giống không trên mặt đất, bên trong cũng không còn rượu của tàng gia. Chỉ còn một pho tượng khổng lồ trên chu tước tinh tay cầm khai thiên phủ, vu thần nhìn bầu trời, giống như đã trở thành vĩnh hằng. Sau mấy ngày, một thanh niên thần sắc lạnh lùng im lặng đứng dưới pho tượng, chậm rãi quỳ xuống dập đầu. Nước mắt chảy xuôi xuống khuôn mặt Sư tôn Thập tam sẽ dưới con mắt của vạn người Trong thời khắc quan trọng nhất Nói mình là đệ tử của người Mấy ngày sau Một nữ tử tướng mạo xinh đẹp Tuyệt trần mang theo đôi mắt đấm lệ mơ hồ Cùng với một con hổ xà nua Đi tới nhẹ nhàng vuốt ve pho tượng này Nước đất chảy dài trên khuôn mặt Rơi xuống mặt đất Thúc thúc Ta là chô như Ta là tiểu chu như. Mấy ngày sau, một đại hán thôi mơ đứng trước bức tượng cười sải, nước mắt chảy xuống. Hắn cười mà nước mắt tuôn rơi. Hắn cầm hai bầu rượu, giống như muốn cùng say một trận với pho tượng. Sau khi say, đại hán này khóc sống lên. Nếu năm đó ta không chỉ dẫn ngươi tu đạo, nếu năm đó chúng ta không gặp nhau, Nếu năm đó ta lấy đi thiên nhịp của ngươi Năm đó, người vẫn còn là một thiếu niên ngây thơ Mấy ngày sau, một nữ tử tuyệt đẹp đứng dưới pho tượng Nữ tử này đứng đó hồi lâu Ngây người nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn mấy lần Sau đó yên lặng rời đi Hai giọt nước mắt trong lúc nàng rời đi yên rơi xuống Vỡ tan trên mặt Nàng chính là một băng mi Mấy ngày sau, một nữ tử mặc y phục hồng nhạt Vẻ mặt huệ hoài đi tới chu ước tinh Nhìn pho tượng, ánh mắt lộ vẻ nhớ nhung Chàng không biết thiếp nhưng thiếp biết chàng Lại đến mấy ngày sau, mấy tháng sau Thời gian trôi qua trong một không gian hư vô không có tận cùng Không có giới hạn, chỉ có hai thân thể bị tàn phá Nơi này là một khoảng hư vô đen kịt, Không có sinh linh không có gì hết, vô cùng tĩnh mịch. trong hư vô này có một vùng huyết ảnh mờ nhạt, bên trong huyết sắc lại lộ ra kim quang bao phủ tạo thành một vầng sáng. trong vầng sáng này thân thể vương lâm tan nát, khắp nơi đều là vết thương. bên cạnh hắn, người điên hai mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệt như tờ giấy. bên ngoài thân thể không có nửa điểm thương tích nhưng ở mi tâm lại có một đám ánh sáng bảy màu. Ánh sáng bảy màu đó chính là do thất thải thương biến thành Nó không thể gây thương tổn cho tiên nhân bất diệt thể của người điên nhưng lại gắn liền vào vết thương nặng của hắn năm đó Trong quần sáng màu máu này chính là do giọt máu màu vàng vương lâm cầm trong tay biến thành tỏa ra ánh sáng nhô hóa bao phủ lấy họ Vương lâm gắn gượng mở hai mắt Hắn không biết bản thân đã ngủ say trong bao lâu nhưng hắn hiểu rõ mình chỉ có thể thức tỉnh trong chốc lát. Khổ sở, vương lâm nhìn người điên đang hôn mê bên cạnh, đôi mắt lộ vẻ nhu hòa Than nhẹ một tiếng, hắn miễn cưỡng sơ tay phải liên tục vung về phía trước, mở ra một cái khe chứ vật. Ba đạo quả bay ra, bị hắn hút một cái, cuối cùng thu nhỏ lại, hóa thành ba rụng sáng. Mang theo đạo niệm vô cùng hỗn tạp xung nhập vào trong miệng vương lâm Hai mắt vương lâm lộ ra ánh sáng mạnh mẽ cuối cùng của sinh mạng Hắn ghể oải sơ ngón trỏ lên tay trái nắm lấy người điên Giống như liên kết với đối phương song Ngón trỏ liền hướng về phía mi tâm của mình nhẹ nhàng hạ xuống Mộng đảo Hắn vận chuyển tia lực lượng cuối cùng, hóa thành đạo niệm thi triển thần thông thứ ba mà hắn cả đời này nghĩ ra được mộng đạo. Lấy thuật mộng đạo dùng trên bản thân, mộng về ngàn năm trước. Trong mộng này, khiến cho sinh tử, nhân quả, thật giả, ba đạo bổn nguyên của hắn hoàn toàn đại thành. Cánh tay phải vô lực buông xuống, Vương Lâm nhắm nghiền hai mắt. "Tiểu ca, tiểu ca, tỉnh lại đi." "Ôi!" Sao lại say tới mức này chứ? Quán của ta phải đóng cửa rồi. Ngươi mau tỉnh lại đi. Bên đường trong một nhà trọ đơn sơ có một tiểu nhị mặc tạp dề màu xanh đang rất khó khăn lay một thanh niên say rượu đang nằm bò ra bàn. Đúng là thư sinh mới uống hai chén mà đã say tới mức này rồi. Tiểu nhị nọ dùng sức lay người khách. Trong thiên địa, Vạn vật phải có tâm nhịp hành Người hiểu chuyện trắng đen trăm kiếp cũng chỉ là khách qua đường Đời người là giấc mộng Vui thì sao Buồn thì sao Ha ha Thơ hay, thơ hay. Người thanh niên kia say tới hai mắt mông lung ngẩng đầu nhìn tiểu nhị cười ngây ngốc Ha ha Ta nói cho người biết Ta vừa mới mơ một giấc mơ Ta thấy bản thân thành tiên Người thanh niên này vừa nói, thân thể liền ngã lăn ra đất, ọt ọt ngủ.